Con đường bá chủ, chương 3431, trở lại. Ngược dòng luân hồi chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là đối với siêu thần đạo. Thần huyền huân đã khuyên Lạc Nam nên chờ đến khi đột phá bất hủ thần rồi mới tính đến việc cứu bất hủ song yêu tổ, nhưng sau khi cân nhắc thì hắn lại từ chối. Bởi lẽ hắn cảm thấy mình thiếu nợ bất hủ song yêu tổ quá nhiều, nếu không giải cứu bọn hắn càng sớm càng tốt, hắn sẽ mang ấy nấy trong tâm. Mà nếu tâm cảnh không được hoàn mỹ, việc đột phá bất hủ thần sẽ gặp gian nan. Huống thời thời gian để tiến vào bất hủ thần cũng không hề ngắn, trong lúc đó bất hủ yêu vực mất đi bất hủ thần trấn thủ, chẳng may xảy ra chuyện gì lại phiền toái. Hơn nữa Lạc Nam cũng có căn cứ và chỗ dựa khi quyết định giải cứu bất hủ song yêu tổ vào thời điểm này, đó là nhờ năng lực của ổn linh đạo trà, sẽ không bị phản phệ quá lớn dù cưỡng ép ngược dòng thời không. Nếu không có ổn linh đạo trà, Hắn sẽ nghe lời khuyên của thần huyền huân. Nghĩ là làm, Lạc Nam quyết định cùng Tuế Nguyệt và Âu Dương Thương Lan phối hợp, cứu mạng hai vị yêu tổ. Hắn và Hương Trà đã dung hợp vào một thân, giữa trán xuất hiện ấn ký hoa trà đang lóe sáng. Tuế Nguyệt cùng Âu Dương Thương Lan nhìn nhau gật đầu. Một người nâng lên cán cân không gian, một người nâng lên đồng hồ luân hồi. Không gian thần lực và thời gian thần lực gào thét mà ra, cùng cuộn tiến vào thân thể phu quân. Lạc Nam hít sâu một hơi, nghiêm nghị kết ấn. Nghịch thế thần thông, loạn nghịch luân hồi. Loạn nghịch luân hồi được kích hoạt, một vòng xoáy thời không chầm chậm xuất hiện trước mắt mọi người. Tuế Nguyệt chứng kiến cảnh này, trong mắt tràn ngập hồi ức. Năm đó Lạc Nam đã từng dùng môn nghịch thế thần thông này quay về quá khứ thay đổi vận mệnh của nàng, cứu vớt cẩn gia của nàng, đó cũng là lần trái tim nàng vĩnh viễn thuộc về hắn. Ba lần Lạc Nam thi triển nghịch thế thần thông này để để cứu người, lần đầu cứu Cẩn gia, lần thứ hai cứu Thiên Khả và lần này là Bất Hủ Song Yêu Tổ. Hắn tập trung tinh thần, hai mắt nhắm chặt, nghiêm nghị tìm kiếm quỹ tích thời không. Nhờ vào trí nhớ cướp được từ loạn thời thần chủ và cùng không thần chủ, hắn cũng biết được dòng thời gian xảy ra trận chiến giữa bọn hắn và Bất Hủ Song Yêu Tổ, không cần vất vả thăm dò từng chút một. Đột ngột, phốc, Lạc Nam phun ra một ngụm máu tươi. Mà Ô Dương Thương Lang và Tuế Nguyệt sắc mặt cũng tái mét. Đùng, nghịch loạn luân hồi sụp đổ, ấn ký uẩn linh đạo trà cũng ám đạm sắp tắt. Làm sao có thể? Yêu Hồng Lộ cùng Yêu Yên Chi đang nín thở chờ đợi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vô cùng hoảng hốt. Có bất hữu thần vật, có uẩn linh đạo trà, có tinh thông thời không, có cả nghịch thế thần thông. Tại sao lại thất bại chứ? Thật sự khó rồi, chân mày Lạc Nam nhíu chặt. Sau thế phu quân Chúng nữ lo lắng hỏi. Mỗi người đều hy vọng cứu được bất hủ xong yếu tổ để báo đáp ân tình, không hề mong muốn xảy ra sơ xuất. Trận chiến của bốn vị bất hủ thần thật sự quá kinh khủng, bọn hắn đã đánh nhau đến mức nát cả dòng chảy luân hồi, dẫn đến cột mốc trận chiến đó bị sụp đổ trong dòng thời không. Lạc Nam thở dài, giải thích nói. Không thể quay về được nữa. Trời ạ, mọi người hoảng hốt. Không, không còn cách nào khác sao. Yêu yên chi miếm môi nghẹn ngào. Rất khó, tuế nguyệt cũng lên tiếng. Chúng ta đều cảm ứng được sự sụp đổ nghiêm trọng của không gian, sự hỗn loạn của thời gian, vô vàng vết nước luân hồi được tạo ra, dù có là bất hủ thần cũng không thể quay về trận chiến đó, bởi vì nó đã bị hủy diệt. Cùng không thần chủ đấm nát không gian, loạn thời thần chủ tạo ra sự hỗn loạn của dòng thời gian, lại thêm đại chiến kịch liệt mang tính hủy diệt. Cột mốc thời không đó đã bị phá toái thành vô số mảnh vụn li ti, nó không còn điểm đến bên trong luân hồi nữa rồi. Đây chính là sự kinh khủng mà chỉ có bất hủ thần mới tạo ra được. Lúc này dù có bất hủ thần khác muốn quay ngược thời gian trở về quá khứ ngay lúc đó thì cũng sẽ thất bại mà thôi. Chỉ có thể liều, lạc nam cắn răng nói. Ta sẽ tự thân xông vào nơi đó, hy vọng có thể chữa trị dòng thời không sụp đổ. Hoang đường, kim thần nhi lớn tiếng quát. Các mảnh vụn thời không đã lạc vào vô số vết rách luân hồi, làm sao tụ hợp tất cả lại nổi. Thậm chí dù người đột phá bất hủ, có được bản lĩnh đó, thì việc chữa trị dòng thời không sụp đổ nhất định sẽ mất hàng tỷ, hàng chục tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ năm, liên lụy nhân quả quá lớn. Chúng nữ nghe vậy nhất thời tiến thoái lưỡng ngang, các nàng muốn cứu bất hủ song yêu tổ, nhưng cũng không muốn phu quân mình gặp nguy hiểm. Đã nói bằng mọi giá, ta cũng sẽ cứu họ trở về. Lạc Nam đã quyết, nghiêm túc nói. Nếu không thử, lòng ta bất an, không thể thành bất hủ. Hắn đã nói đến mức này, chúng nữ cũng không còn cách nào khác. Phu quân, mang thiếp theo với chàng. Hồ Khinh Vũ nói. Thiếp có rất nhiều mạng, sẽ bảo vệ được chàng khi cần. Tốt lắm, Lạc Nam gật đầu đáp ứng. Dù không muốn nhưng đây cũng là một cách an toàn, có thể gia tăng tỷ lệ cứu được bất hủ xong yêu tổ. Thiên địa hợp hoang kinh triển khai, hồ khinh vũ dung nhập vào người hắn, hóa thành hình xăm thần hồ trước ngực. Phía sau lưng lạc nam, hàng trăm cái đuôi mọc ra. Nhìn hắn lúc này như một nam hồ ly, bớt đi vài phần uy vũ, nhiều hơn vài phần tuấn mỹ tà mị. Bắt đầu thôi. Nghiêm Nghị kết ấn, một lần nữa mở ra loạn nghịch luân hồi, dòng xoáy thời không xuất hiện. Âm ầm, keng két, kẽo kẹt. Chỉ nghe thanh âm từ trong đó phát ra. Chúng nữ liền biết sự hỗn loạn và hung hiểm tại nơi đó Đại nhân, yêu yên chi tiến lên nắm lấy tay hắn, cắn môi nói Nếu thật sự hết cách, này không cần phải liều mạng Tiểu công chúa nói không sai Yêu hồng lộ cũng nhìn hắn căng dặn Sư phụ và sư mẫu cũng không hy vọng nhìn thấy ngài phải hy sinh vì bọn họ Nếu ngài xảy ra chuyện gì, họ chết không được nhắm mắt Yên tâm, ta tự biết điểm dừng Lạc nam vỗ vỗ vai hai nàng Bất hủ bá cực thể kích hoạt, bá chủ thần văn bao trùm toàn thân. Lạc Nam lao thẳng vào dòng hỗn loạn. Âm âm âm âm. Ma sát, lực ép kinh khủng nghiền đến. Săn rách, bất hủ bá cực thể xuất hiện vô số vết nước vỡ. 3.000 cực giới tuôn trào lực lượng, nhanh chóng gia trì khôi phục vô vàng bá chủ thần văn. Nước vỡ rồi lại khôi phục, tạo nên thế giàn co. Lạc Nam cũng không dám thi triển thần ma chiến giáp. Hắn sợ nó sẽ bị nghiền nát ngay lập tức ở tại nơi này Chẳng trách ngay cả bất hữu thần cũng không tùy tiện ngược dòng thời không Trong lòng thầm suy nghĩ Đây là sức ép của toàn cõi luân hồi phạm vi hỗn độn Siêu thần đỉnh phong bình thường e rằng bị nghiền thành mảnh vụn ngay khi vừa bước vào Liên tục ngược dòng thời gian Rốt cuộc lạc nam cũng chứng kiến chiến trường sụp đổ đó Giống như một con sông lớn Bị trận chiến làm nổ mất một đoạn cắt ngang đầu sông và cuối sông Đường về quá khứ bị gián đoạn. Hơn nữa nơi này lại đầy rẫy hung hiểm, với vô số mảnh vỡ, nhát cắt, khe nước luân hồi loạn lạc. Xui xẻo rơi vào một vết nước, cũng không biết bản thân sẽ bị đưa đến ngày tháng năm nào, làm sao mới có thể tìm về thực tại. Mà muốn cứu được bất hủ sông yêu tổ, hắn buộc lòng sông vào trong đó. Ba ngàn cực giới của lạc nam gần cạn kiệt lực lượng. Khóe miệng hắn giật giật, bất hủ bá cực thể không còn năng lượng duy trì. Sắp sụp đổ rồi. Dùng lực lượng của thiếp, hương trà truyền âm, ngồi ở trong đan điền của hắn nhanh chóng vận chuyển lực lượng, và cố bá chủ thần văn cho hắn. Ta vào trong đó đây, Lạc Nam nói. Dù sao cũng phải thử một lần. Ừm, bọn thiếp đã sẵn sàng. Hương trà cùng hồ khinh vũ trong trẻo đáp. Lạc Nam nín thở. Bá chủ thần văn đã là thủ đoạn phong ngự mạnh nhất của hắn, những thứ như tổ long giáp đều không thể trụ nổi. Nên chẳng cần thi chuyển tại nơi này, tiết kiệm lực lượng cho bất hủ bá cực thể. Không hề do dự, hắn lập tức lao vào dòng thời không loạn lạc, ầm. Lập tức bất hủ bá cực thể nổ tung, một cái đuôi hồ ly sau lưng rụng xuống. Quá nặng, quá kinh khủng, cơ thể hắn vừa mới bạo liệt, linh hồn cũng bị nghiền nát thành cặn bã. Cũng may có năng lực của hồ khinh vũ, nàng đã hy sinh mạng của mình để duy trì mạng của hắn. Lạc Nam suy đoán. Mình vừa rơi vào khoảng không gian mà dư uy công kích của cùng không thần chủ còn sót lại. Đó là chiến lược thời toàn thịnh của một vị bất hữu thần, và Lạc Nam không trụ nổi một kích. Thoát khỏi áp lực không gian đè nặng, hắn lại lạc vào một dòng thời gian hỗn loạn khác. Lạc Nam biến thành một đứa trẻ sơ sinh, rồi bị biến thành một con tinh trùng. Đuôi của Hồ khinh Vũ lại mất. Hắn lại bị dòng thời gian tại nơi này hóa thành một lão già gần đất xa trời. Sau đó là hóa thành một cổ khô lâu, hòa về các bụi. Đuôi của Hồ khinh Vũ lại mất, hắn lại sống. Nơi này là dòng thời gian hỗn loạn do loạn thời thần chủ tạo ra. Cố gắng băng qua nó, Lạc Nam liên tục hóa giá hóa trẻ, đuôi của Hồ Khinh Vũ lại rụng. Sau hơn 10 cái đuôi của nàng biến mất, Lạc Nam thở hỗn hển, thành công thoát khỏi dòng thời gian. Lúc này, hắn chứng kiến vô số mảnh vỡ không gian trôi nổi, sắc bén. Trong những mảnh vỡ này, lưu ảnh của trận chiến kinh hoàng do bốn vị bất hủ thần tạo nên vẫn còn sót lại. Lạc Nam như đi giữa một biển gương, ở mỗi mặt gương lại được phản chiếu một phần của trận chiến. Hắn tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của bất hủ song yêu tổ, tình yêu vĩnh hằng và sự trung thành tuyệt đối. Bọn họ đã sẵn sàng đồng quy vô tận, để bảo vệ chủ nhân một cách thầm lặng. Hắn trơ mắt nhìn thấy một kiện bất hủ thần vật bị hủy diệt là như thế nào, song yêu huyết liên bị đánh nổ phân tán ra vô số hạt châu rơi vào những dòng lịch sử riêng biệt. Dù có cứu được bất hủ sông yêu tổ, thì cũng không thể mang về sông yêu huyết liên nữa rồi, Lạc Nam thầm nghĩ. Những hạt châu của sông yêu huyết liên đã rơi vào quá nhiều nơi, quá nhiều dòng thời không khác biệt, so với mảnh gốm của vạn đạo Lưu Ly Bình còn khó thu thập hơn hàng trăm lần. Nhưng quả liên lụy của kiện bất hủ thần vật này quá lớn, đã vô pháp cưỡng ép khôi phục nó trở về. Lạc Nam bất đắc dĩ. Lại cố gắng xâm nhập sâu hơn. Tại nơi này, hắn nhặt được không ít loạn thời tru thần kiếm bị thất lạc của loạn thời thần chủ. Tiện tay thu vào những chữ vật. Đến điểm cuối cùng trước khi trận chiến kết thúc, hắn nhìn thấy một chiêu bị dựt bí pháp, thề ước linh hồn, phu thê đồng sinh cộng tử. Sau đó là hai tên thần chủ kia phải thiêu đốt tu vi để miễn cưỡng giữ được tính mạng. Thật đáng khâm phục, kính nể, hương trà, thần huyền huân. Hồ Kinh Vũ các nàng cũng bị cảnh tượng phản chiếu trong mảnh vỡ thời không mà xin lòng cảm phục. Đây mới là tâm thế, khí chất và phong thái của bất hủ thần chân chính. Bất hủ song yêu tổ chính là tấm gương của các nàng mà không phải mấy kẻ như loạn thời thần chủ. Phu quân, khó rồi, thanh âm run rẫy của Hồ khinh Vũ vang lên. Thì ra, đuôi của nàng đã bị rụng gần sạch sẽ trước dòng thời không loạn lạc oanh tạc tứ phía. Thật ra Lạc Nam đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, tất cả đều là nhờ Hồ Khinh Vũ hy sinh cứu hắn. Chúng ta thất bại rồi sao?" Lạc Nam cười khổ. Phía trước hắn, dòng sông thời gian đã bị đứt đoạn, chỉ có những vụ nổ cùng bạo do bất hủ sông yêu tổ liên thủ đánh ra một chiêu cuối cùng đó. Dư uy vẫn còn. Đúng như Kim Thần Nhi nói, chữa trị nơi này để quay về quá khứ xa xôi hơn là chuyện vọng tưởng. Thậm chí dù hắn có thành bất hủ Đủ khả năng làm được điều đó thì cũng phải mất hàng tỷ năm lưu lại tại nơi đây. Đuôi của Hồ Khinh Vũ còn lại rất ít, Tu Vi đã rơi từ siêu thần viên mãn về dưới Chí Tôn. Muốn hồi phục lại như cũ, phải trả giá rất đắt. Đã cố hết sức rồi, quay về thôi phu quân. Hương Trà nói, khoan đã, bất chợt mí mắt lạc nam run rẫy. Trong một mảnh vỡ thời không loạn lạc, hắn nhìn thấy hy vọng. Trên mặt hiện lên sự mừng rỡ như điên. Chúng nữ nín thở chờ đợi, phốc. Lạc Nam từ dòng luân hồi rơi ra, cả người đầm đìa máu, vô số vết cắt gọn từ những mảnh vỡ cắm xuyên vào xương tủy. Mà trên trán hắn, ấn ký uẩn linh đạo trà biến mất, hương trà đã lâm vào hôn mê. Trong lòng Lạc Nam, ôm chặt một con tiểu hồ ly màu trắng, trên người chỉ còn một đuôi duy nhất, mất sạch tu vi. Sư phụ, Hồ Ngọc Nghiên bật khóc, vội vàng bế lấy tiểu hồ ly kia lên. Nàng không phải khai mệnh thần hồn. Nàng không thế mạng được như hồ khinh vũ, bằng không nàng đã nguyện ý đi thay. Chỉ mới vài phút đồng hồ, phu quân đã ở trong đó bao lâu? Tuế Nguyệt chúng nữ nhanh chóng bế lạc nam đặt vào bồn bất tử dịch thủy. Phù phù phù, lạc nam thở hổn hễn. Nguyên thạch, song tu. Chúng nữ hiểu ý, nhanh chóng lấy đại lượng nguyên thạch đặt xung quanh. Tiểu Kiều và Đại Kiều cởi y phục tiến vào trong bồn, cùng hắn kết hợp, vận chuyển thể chất giúp hắn đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Đều là người một nhà, cũng không cảm thấy thẹn thùng. Yêu hồng lộ cùng yêu yên chi ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ là khóe mắt đã ứng đỏ. Nhìn hắn sẵn sàng trả giá lớn như vậy, hai vị yêu tổ trên trời có linh cũng mãn nguyện rồi. Chích, chích, đúng lúc này, hai tiếng kêu thánh thoát non nớt vọng ra khiến mọi người giật mình. Chỉ thấy khi lạc nam mở mắt, từ trong cấm kỵ bá hồn nhãn, hai luồng linh hồn yếu ớt bay ra. Đó là một đôi bỉ dực điểu nhỏ nhắn xinh xắn, tràn đầy ngây thơ. Con đường bá chủ Chương 3432, Liên minh bất hủ suy tính. Đây là, thân thể yêu yên chi run rẫy kịch liệt, yêu hồng lộ nhãn miệng cười, mà ngay cả Vân Tiêu cũng cảm thấy một dòng nước ấm lan tràn khắp nội tâm. Chỉ thấy hư ảnh hai luồng tàn hồn bỉ dực điểu nhỏ nhắn xinh xắn đang mở mắt to tròn nhìn mọi người, vô cùng linh động. May mắn dù bọn họ đã thiêu đốt linh hồn, Nhưng vì dòng thời không hỗn loạn tại chiến trường dẫn đến thời gian bị đảo ngược trong thoáng chốc, một phần tàn hồn vẫn còn sót lại Lạc Nam giải thích Nhưng cũng vì như thế, hai luồng tàn hồn này cũng trở về trạng thái tuổi thơ, giống như vừa từ trong trứng nở ra vậy Không sao, không sao cả Yêu Yên Chi cảm động đến bật khóc Đội ơn đại nhân rất nhiều Mọi người nhìn nhau nở nụ cười Ở đây ai cũng hiểu còn tàn hồn thì vẫn còn cứu được Tuy rằng linh hồn không còn hoàn chỉnh sẽ khó phục hồi, có thể bất hủ xong yêu tổ sẽ mất đi tu vi, phải tu luyện lại từ đầu, thậm chí là đánh mất bất hủ thần vật, đời này không còn cơ hội đột phá đến bất hủ thần nữa. Nhưng chỉ cần còn sống, hành trình gian nan đến đâu vẫn có thể vượt qua mà thôi. Phu quân, giao họ cho Thiếp đi, Vân Tiêu chân thành nói. Thiếp sẽ dốc sức bồi dưỡng bọn họ, để họ được sống lại một kiếp khác. Ừm, Lạc Nam gật đầu. Lúc này hắn mới nhìn qua hồ khinh Vũ đã biến thành một tiểu hồ ly. Việc xông vào dòng thời không loạn lạc kia giải cứu tàn hồn của bất hủ song yêu tổ thật sự quá hung hiểm, hồ khinh Vũ đã hy sinh tất cả vì hắn. Nhưng tình huống của nàng tốt hơn bất hủ song yêu tổ rất nhiều, bởi vì chỉ cần còn lại một mạng và tài nguyên đầy đủ, khai mệnh thần hồ sẽ dễ dàng trở về đỉnh phong. khinh Vũ, vất vả cho nàng rồi. Ôm tiểu hồ ly vào lòng vuốt ve, sự mệt mỏi cũng ập đến. Lạc Nam ngủ say trong vòng tay của Đại Kiều và Tiểu Kiều Chúng nữ nhìn nhau nở nụ cười Lần này phu quân các nàng thật sự đã dốc hết sức Mệt chết bổn tỷ Hương trà bất đắc dĩ hiện thân Nàng cũng cần phải hồi phục Không biết qua bao lâu sau Lạc Nam trong cơn mê mang cảm giác được cơ thể của mình đang ngày càng cường đại Cơn đau nhức kịch liệt biến mất Thương thế đang lấy tốc độ nhanh chóng chữa lành Thì ra khi nhìn thấy cơ thể nát bấy của hắn Thần Huyền huân cảm thấy cơ hội được dòng thời không cùng bạo như vậy của Luân Hồi Luyện Thể không có nhiều, nên đã ra hiệu cho chúng nữ bỏ thêm tài nguyên luyện thể vào bồn bất tử dịch thủy. Lần trước dù đã rèn luyện, đúc cơ thể mới sau khi một kích toàn lực để lùi Cực hàng Băng Đế, nhưng thể tu của Lạc Nam chưa đạt đến thể siêu thần tối đỉnh. Nhưng lần này có thể sức ép dữ dội đến từ Luân Hồi hỗn loạn, hắn rốt cuộc thành công phá đi lập lại. Cả người thôn nạp vài chục loại tài nguyên luyện thể cấp cao. Rốt cuộc tiến vào thể siêu thần viên mãn đỉnh phong. Giờ đây chỉ cần hồn tu cũng đuổi kịp, bất hủ thần tháp phải mở ra tầng cuối cùng, hỗ trợ chủ nhân tu luyện bất hủ diễn sinh kinh tầng cao nhất. Quần lâm bất hủ thần. Để mở ra tầng cuối của bất hủ thần tháp, cái giá phải trả không ít, thần huyền huân cân nhắc nói. Phải chuẩn bị thêm nguyên thạch, số lượng còn lại e rằng không đủ, trong lúc đó, tại liên minh của bất hủ thần. Lãnh tàng Ngươi hiện tại không có gì để mất đương nhiên không sợ, nhưng tập hợp chúng ta lại như vậy, chẳng may lão già họ hồng kia phát điên thì sao? Phần ảnh của U Minh Chi thần bất mãn lên tiếng. Ở bên cạnh, ảnh ảo của lôi chấn thiên, binh ngạo, vĩnh sinh lão tổ, vạn tướng đế thần đám người cũng đưa mắt nhìn lãnh tàng. Khốn kiếp, cấm các ngươi nhắc chuyện đó, lãnh tàng phẫn nộ vỗ bàn. Kể từ khi vạn vũ giáo của hắn bị hồng thương minh làm thịt. Đám bất hủ thần này còn nhát hơn cả chuột, không dám rời xa thế lực của mình nửa bước, lo sợ sẽ để lộ sơ hở cho Hồng Thương Minh xuất thủ, một chiêu nguyên thủy vạn tổ ấn trấn xuống, tiễn toàn bộ thế lực thành hư vô. Thế nên lần này dù lãnh tàng đã nhiều lần đề cập đến có việc trọng đại, bọn hắn mới miễn cưỡng xuất ra một luồng phân ảnh tập hợp để trao đổi đại sự. Nào ngờ vừa mới gặp mặt, cái đám này lại lôi việc vạn vũ giáo ra chế nhạo, hắn sau có thể không phẫn độ. Đại dục lão tổ trầm mặt ngồi bên cạnh, trường hợp của lão cũng giống như lãnh tàn, tâm tình không tốt chút nào. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Pháp Hưng nghiêm nghị hỏi. Thật sự một bất hủ thần khi bị dồn vào thế chân tường, chuyển sang phát điên cắn loạn như hồng thương minh mới là kẻ khiến bọn hắn kiên kỵ nhất. Đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt như thần huyền không năm xưa ngược lại chẳng đáng sợ chút nào. Có đạo hữu muốn cùng chúng ta kết minh. Sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái trong tương lai, lãnh tàng vỗ tay nói. Hắn vừa ra hiệu, không khí trong đài điện trở nên âm hàng dị thường. Phân ảnh của các bất hữu thần cũng cảm giác được cái lạnh thấu xương, lôi chấn thiên phát hiện các loại đạo lôi trong cơ thể mình đang gầm thét, cảm nhận được đạo băng đủ khả năng uy hiếp đến nó. Có thể đem băng đạo tu đến mức này, đạo hữu sắp đến phải chăng là cực hàng băng đế? Lôi chấn thiên nhét mép hỏi. Không tệ. Một thanh âm nhàng nhạt vang lên, hoa tuyết rơi rụng nhụn trắng đại điện. Cực hàng băng đế ngự không mà đến, tư thái ung dung, diện mạo xinh đẹp không khác gì nữ nhân. Trậm muốn gia nhập liên minh cùng các vị, cực hàng băng đế nói thẳng. Đúng thế, lãnh tàng nở nụ cười. Đây là lý do gọi các ngươi đến đây, đáng chứ hả? Mọi người hài lòng gật đầu, dù sao thì có thêm một vị bất hủ kết minh chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích, bọn hắn sẽ không từ chối. Chẳng lẽ đạo hữu cũng có ân oán với thần huyền huân sao? Binh ngạo nghiêm nghị hỏi. Không, mục tiêu của Trẫm là vạn đạo thần chủ, Thư Vân. Cực hàng băng đế trực tiếp nói. trẫm giúp đỡ các vị, chỉ cần giao nàng cho trẫm là được. Ha ha, nghe nói đạo hữu có tình cảm với vạn đạo thần chủ trong quá khứ, giờ đây nhìn nàng và dư nghiệt bất hữu đi cùng nhau như vậy, ác hẳn trong lòng khó chịu. Pháp Hưng cười có chút trêu tức. Không sai, trậm thậm chí đã tìm thấy chúng, nhưng để chúng chạy thoát. Cực hàng băng đế gật đầu. Cái gì? Ngay cả người cũng không bắt được chúng. Các bất hủ thần giật mình. Bọn hắn nghe nói tốc độ của trường cổ băng hà cực kỳ khủng bố, dòng chảy lạnh giá của nó có thể băng cách thời không, xuyên toa hỗn độn. Nếu như hỏi bất hủ thần vật nào có khả năng đuổi theo bất hủ thần tháp nhất, thì trường cổ băng hà thuộc một trong số đó. Đây cũng là nhờ các vị tạo phúc, cực hàng băng đế bất mãn nói. Bất hữu chi chủ thân mang vạn vũ quán đỉnh, hạo thiên quán đỉnh, vạn tướng quán đỉnh, vĩnh sinh thần lực, một lúc bạo phát, trậm không thể ngờ nên mới để đối phương chạy thoát. Lời này khiến sắc mặt cả đám trở nên khó coi, hiển nhiên việc truyền thừa trọng yếu nhất của mình rơi vào tay địch chẳng phải chuyện dễ chịu gì. Thế còn đại dục quán đỉnh của Lão Phu thì sao? Đại dục Lão Tổ hỏi. không cảm nhận được Cực hàng băng đế lát đầu. Kỳ quái, đại dục lão tổ nhíu mày lẫm bẩm. Với khả năng đó của bất hữu diễn sinh kinh, nó thậm chí có thể đúc ra một dục đỉnh dựa vào đại dục truyền thừa. Lão không biết rằng Lạc Nam khinh thường cách thức tu luyện của đại dục chi đạo nên đã hủy luôn đại dục quán đỉnh. Dù nó có khả năng tụ đỉnh, nhưng để tụ ra một cái đỉnh cần luyện hóa nữ nhân mới có thể phát triển, với tính cách của hắn khinh thường sở hữu. Nếu đã như thế, Đạo hữu có thể tìm ra tung tích bọn hắn thêm lần nữa không? Lôi chấn thiên hứng thú hỏi. Không thể, ta chỉ tình cờ cảm ứng được vào lúc đó mà thôi. Cực hàng băng đế nở nụ cười bí hiểm. Nhưng ta không được, người khác thì được. Là ai? Một đám bất hữu thần nghe vậy lập tức kích động. Hiện tại vấn đề lớn nhất, cũng vây khốn bọn hắn nhất chính là không thể tìm ra được con mồi. Một khi tìm được, với từng ấy bất hữu thần liên hợp, Không có lý do nào để kẻ kia sống sót cả. Dù chỉ là một tia cơ hội cả đám cũng muốn thử, huống hồ cực hàng băng đế nói có người làm được. Đạo hữu, mời vào đi. Cực hàng băng đế chắp tay nói. Thoại âm rơi xuống, không gian chấn động. Một thân ảnh hiện ra giữa biển mây, tất cả nam nhân đang có mặt đều biểu lộ kinh diễm. Đặc biệt là đối với mấy kẻ ưa thích nữ sắc như lãnh tàng, pháp hương, dục phong thiên, tim càng đập lên thình thịt. Cựu thiên đế bào gia thân, đầu đội phượng quán, tóc như ngân hà búi cao để lộ chiếc cổ ngọc ngà kiêu sa. Mi còng cao vút, đôi mắt thâm thúy sát xảo, mũ quan lãnh diễm vô song, khóe mắt có một nốt rùi son tô điểm nổi bật, bờ môi đen tuyền bí hiểm. Vừa lãnh diễm, vừa cao quý vô song. Thân thể ngạo nhân uyển chuyển, đôi gò bồng đảo kiêu hãnh vẫn cao rung rẫy theo từng nhịp bước, đôi chân thon dài đạp không, từng ngón chân nhỏ đều như tuyệt tác của tạo hóa Càng hấp dẫn nhất chính là nữ nhân này mang đến cho tất cả bất hữu thần ở đây một tia áp lực Tuy nói bọn hắn ở chỗ này đều là phân ảnh nhưng có thể mang đến áp lực vô hình như vậy chứng tỏ nữ tử này ở trong hàng ngũ bất hữu thần cũng là nhân vật đáng gồm Diệt quy thần chủ nhận ra thân phận của người này lãnh tàng kích động nói không nghĩ đến nàng cũng xuất thế tiệc thần cũng chính là thế lực do diệt quy thần chủ đứng đầu lãnh tàng vốn là kẻ ưa thíchỹ nhân Đặc biệt càng là mỹ nhân có thân phận và địa vị. Không ít lần vạn vũ giáo muốn giao hảo, lồi kéo tiệt thần cung nhưng đều bị ngó lơ. Không ngờ lần này diệt quy thần chủ lại được cực hàng băng đế mời đến, điều này khiến lãnh tàng có chút ghen ghét với cực hàng băng đế. Các vị có điều không biết, diệt quy thần chủ và vạn đạo thần chủ từng là kỳ phùng địch thủ. Cực hàng băng đế giải thích vấn đề. Nàng có biện pháp giúp chúng ta truy tìm. Đổi lại chiến lợi phẩm vạn đạo Lưu Ly Bình phải thuộc về nàng Hít Các vị bất hủ thần đều vô thức hít sâu một hơi Giả tâm của diệt quy thần chủ thật sự quá lớn Mặc dù chưa từng diễn kiến Nhưng danh tiếng của diệt quy thần chủ tất cả đều đã nghe qua Biết rằng diệt quy thần chủ chấp trưởng bất hủ thần binh Tiệt đạo kiếm có khả năng trảm diệt quy tắc để tăng cường sức mạnh Trong khi đó, vạn đạo Lưu Ly Bình lại có khả năng thôn vệ quy tắc của người khác cường hóa và sản sinh ra quy tắc cường đại hơn. Thử tưởng tượng khi diệt quy thần chủ nắm cả hai kiện thần vật trong tay. Nàng có thể dùng vạn đạo lưu ly bình tạo ra quy tắc cho tiệt đạo kiếm trảm diệt, điên cuồng đề thăng chiến lực. Mà đồng thời vạn đạo lưu ly bình cũng có thể cướp đoạt quy tắc từ những đối thủ khác. Hết sức rõ ràng, một khi diệt quy thần chủ đạt được ý đồ, sợ rằng bất hủ thần đơn đã độc đấu đều phải nhượng bộ lui binh. Không hổ là bất hủ thần thượng cổ. Mỗi người đều mang ngập trời dã tâm Nghĩ đến đây Chưa bất hủ thần không vội vàng đồng ý U Minh Chi thần chủ động mở miệng hỏi Không biết có biện pháp nào để tìm ra chúng Diệt quy thần chủ cong môi cười nhạt Đầu ngón tay khẽ điểm Một mảnh gốm hiện ra trước mắt đám người Bên trên chỉ còn sót lại chút khí tức thiên cơ yếu ớt Không để tất cả thắc mắc Nàng thẳng thắng giải thích Đây là mảnh vỡ của vạn đạo Lưu Ly Bình Bên trên vẫn còn sót lại thiên cơ đạo cấp bất hủ. Nếu như dựa vào bất hủ thiên cơ đạo này, khả năng rất cao sẽ dò ra mục tiêu. Toàn thể bất hủ thần hô hấp gấp gáp hơn, vừa nhìn thấy hy vọng, lại vừa cảm thán sự lợi hại của vạn đạo thần chủ. Nghe nói vạn đạo thần chủ tinh thông hàng vạn loại đạo trong thiên hạ, vậy mà chỉ riêng thiên cơ đạo còn sót lại đã đạt đến bất hủ rồi, quá mức đáng sợ. Nhưng mảnh gốm này đã rất yếu rồi, không còn dùng được. Vĩnh sinh lão tổ ánh mắt rất chuẩn, vuốt cầm nhận xét. Trên người mục tiêu có bất hủ thần tháp và vạn đạo lưu ly bình thủ hộ, muốn dựa vào một mảnh gốn dò ra vị trí và hành tung, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nói sai, diệt quy thần chủ cười gần. Bọn họ đang có tận ba món bất hủ thần vật, ngoại trừ bất hủ thần tháp cùng vạn đạo lưu ly bình, còn có thêm đồng hồ cách của loạn thời thần chủ. Cái gì? Toàn trường kinh hải. Dù với tâm cảnh của bất hủ thần cũng phải đứng lên. Diệt quy thần chủ nhún vai, đem việc mình bị cướp mất con mồi là loạn thời thần chủ kể lại. Trời ạ, loạn thời thần chủ chiến đấu với ai? Vì sao phải thiêu đốt tu vi, rơi vào thảm cảnh như vậy? Binh ngạo giật mình. Thủ mộ nhân đứng sau lưng lãnh tàn siết chặt nắm tay, bản thân lão cũng là người từng phải thiêu đốt tu vi để giữ mạng. Và đến tận hôm nay vẫn chưa thể phục hồi, chưa thể trở về đẳng cấp bất hủ. Có thể thấy việc thiêu đốt tu vi là cái giá lớn đến mức nào, nếu không rơi vào đường cùng, tuyệt đối sẽ không làm thế. Việc này thì bổn tọa không biết, diệt quy thần chủ lắc đầu. Bổn tọa chỉ muốn theo dõi nhằm tìm ra thư vân, vô tình phát hiện khí tức của loạn thời thần chủ suy yếu mà thôi. Có khi nào là lưỡng bại câu thương với cùng không thần chủ không? Cực hàng băng đế ánh mắt lấp lué. Hai lão già đó vẫn luôn đối nghịch, nói không chừng sẽ vì thư vân mà phân định sinh tử. Mặc kệ nguyên nhân nào, lãnh tàng hít sâu một hơi. Kẻ địch có tận ba kiện bất hữu thần vật trong tay, nếu để bọn hắn trưởng thành, hậu quả các vị tự hiểu. Chính xác, diệt quy thần chủ nhét môi nói. Đây là lý do bổn tọa phải tìm đến các vị. Mảnh gốm thiên cơ đạo này tuy rằng đã khô cạn, nhưng nếu được tất cả bất hữu thần vật của các vị dồn lực vào, sao lại không thể phục hồi, thậm chí càng mạnh hơn đây? Con đường bá chủ Chương 3433, một ứng. Ý kiến rất hay. Nghe lời đề nghị của Diệt Quy thần chủ, chư vị bất hủ ánh mắt tỏa sáng. Tuy nói mảnh gốm còn sót lại của Vạn Đạo Lưu Ly Bình đã gần cạn kiệt lực lượng, nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một tia bất hủ thiên cơ đạo. Chỉ cần bọn hắn liên thủ, dồn nén sức mạnh, cung cấp lực lượng để tia bất hủ thiên cơ đạo này trở nên mạnh hơn, thật sự có thể lợi dụng nó để dò ra hành tung của đám dư nghiệp bất hủ cổ tộc. Bộn tọa đột nhiên nghĩ ra một ý này, lãnh tàng ung dung nói. Bọn hắn có ba món bất hữu thần vật bảo hộ, dò xét thiên cơ e rằng không dễ dàng, tại sao chúng ta không dò xét thế giới của tên nam nhân kia? Mọi người giật mình, mà diệt quy thần chủ cũng không nhịn được hiếp mắt nhìn lấy hắn. Không thể không nói, một kế này của lãnh tàng là rất độc. Chỉ cần dò xét ra thế giới của bất hữu chi chủ thế hệ này, sau đó tấn công, phá hoại thế giới của hắn. Dùng sinh linh trong thế giới đó uy hiếp, không tin không thể ép được hắn xuất hiện. Nếu là trước đây, việc dò tìm thế giới chủ của một người cũng không hề dễ dàng, nhưng giờ có được mảnh gốm với bất hủ thiên cơ đạo, nói không chừng sẽ thật sự thành công. Làm theo cách như thế tuy rằng hèn hạ, lại dễ dàng đạt được mục đích lớn nhất. Bởi vì thế giới kia chắc chắn không có bất hủ thần vật bên cạnh che chở, sẽ tăng tỷ lệ dò xét thành công hơn thay vì cố chấp tìm ngay bản thể của hắn. Chẳng trách kẻ này luôn chủ mưu diệt trừ bất hữu cổ tộc, lòng dạ thật nham hiểm, ta phải đề phòng hắn. Diệt quy thần chủ âm thầm đánh giá lãnh tàn. Triển khai luôn đi, lồi chấn thiên hưng phấn nói. Đám người gật đầu tán thành, tuy nói bọn họ ở đây hầu hết không phải bản thể, nhưng vẫn có thể điều động bất hữu thần vật hàng lâm hỗ trợ. Trong khi đó, bản thể vẫn có thể tọa trấn ở địa bàn, nếu hồng mông đạo tổ tập kích vẫn có thể ứng phó. Thế là các vị phân thân bất hữu thần động ý niệm, từng người triệu hoán bất hữu thần vật của mình vừa không mà đến. Diệt quy thần chủ đem mảnh gốm đặt lên giữa bàn, ánh mắt sát xảo quét nhìn, hỏi, ai sẽ là người thi thuật đây? Tuy nói đã có bất hữu thiên cơ đạo, nhưng cũng cần người tinh thông thiên cơ để phát huy tối đa hiệu quả. Bản thân nàng đối với lĩnh vực này chỉ có chút hiểu biết, cũng không quá mức tinh thông. Giao cho ta, Pháp Hưng và Đại Dục Lão Tổ cùng lúc lên tiếng. Đám người ánh mắt lấp lué, vạn tướng đế thần có sở hữu pháp tướng ở lĩnh vực thiên cơ, mà đại dục lão tổ cũng từng luyện hóa nữ tu sở hữu thể chất thiên cơ. Để đại dục lão tổ làm đi, người chỉ có phân thân ở đây, không đáng tin cậy, lôi chấn thiên nói. Hừ, pháp hưng bất mãn hư lạnh, lại không thể phản bác. Chỉ tiếc đây là cơ hội tốt để trình độ thiên cơ tiến thêm một bậc, nhưng hắn vẫn ưu tiên cho đại sự, không tranh giành với đại dục lão tổ. Được giao trọng trách, dục phong thiên hài lòng nở nụ cười. Cơ hội được tiếp xúc và điều động bất hủ thiên cơ đạo một cách trực tiếp như thế này thật sự là tỷ năm chưa chắc có một. Nếu như nhân cơ hội này lĩnh ngộ được nó, địa vị của lão ở trong cảnh giới bất hủ cũng sẽ gia tăng, lúc đó đừng nói là lập lại đại dục tông, lập ra thế lực khác cường thịnh hơn nữa vẫn được. Dục phong thiên triệu hoán đại dục thần đỉnh, trên đỉnh hiện ra vô số khắc họa nữ nhân thống khổ bên trên. Lão chắp tay, một tay cầm đại dục thần đỉnh, một tay nâng lên mảnh gốm. Đại dục dung lô kinh vận chuyển oán hồn, năng lực của những nữ nhân đã từng bị lão luyện hóa. Hú rống rít gào. Tiếng hét thảm thiết, thê lương vang vọng trong đại điện khiến mọi người nhíu mày, trong đồng tử diệt quy thần chủ cũng hiện lên vẻ chán ghét. Thiên cơ chi lực từ đại dục thần đỉnh phóng ra, vần quanh cơ thể đại dục lão tổ. Tên đã kéo căng, không thể không bắn. Mọi người kết ấn, phát động bất hủ thần vật. Âm ầm ầm Lực lượng bùng nổ, từng món bất hủ thần vật bắn nguồn năng lượng tinh khiết nhất vào trong mảnh gốm. Bùng. Khoảnh khắc đó, tia bất hủ thiên cơ đạo chính thức tỉnh giấc, thậm chí tỏa ra huyền quan sáng chói, khí tức thần bí lan tràn. Chính là lúc này, đại dục lão tổ nội tâm gầm lên, dùng thiên cơ chi lực của mình dung hợp cùng thiên cơ chi lực mạnh mẽ, cao cấp hơn nhiều lần từ mảnh gốm. Khoảnh khắc hai loại thiên cơ dung hòa, đại dục lão tổ toàn thân run rẫy, hưng phấn như điên. Giờ đây lão cảm giác được linh hồn, tiềm thức của mình có thể nhìn xuyên thấu vạn vật trên thế gian, quét khắp hỗn độn luân hồi, khám phá mọi ngõ ngách. Giữa trán mở ra một con mắt, bắt đầu thăm dò. Trong đầu liên tưởng đến dáng vẻ của Lạc Nam, những gì đã xảy ra tại trận chiến ở dục giới, từ đó khóa chặt lấy thế giới đã giúp hắn đột phá siêu thần. Vô số khoảng không hỗn độn mênh mông vượt qua trong đầu đại dục lão tổ, tốc độ nhanh đến mức không cách nào hình dung. Đây là bất hủ thiên cơ đạo đang dẫn đường chỉ lối đến thế giới mà lão tìm kiếm. Hô hấp đại dục lão tổ dồn dập, những bất hủ thần đều nín thở chờ đợi. Bọn hắn như đã nhìn thấy khoảnh khắc chấm dứt mọi hậu hoạn, khoảnh khắc chiếm đoạt truyền thừa của bất hủ cổ tộc, khoảnh khắc chia đều chiến lợi phẩm là ba món bất hủ thần vật và vô số thứ khác. Bất chợt. Diệt quy thần chủ như cảm ứng được điều gì, lập tức rút ra tiệt đạo kiếm. Nguyên thủy vạn tổ ấn Một tiếng gầm kinh điên cuồng vang vọng không gian, mọi thứ đã quá muộn. Đại ấn khổng lồ vô thiên cái địa, tập hợp sức mạnh từ hàng vạn huyết mạch, thể chất dung hợp tạo thành đại ấn, được ngưng tụ bởi hồng môn tổ thần lực dán xuống. Đùng, đại điện nổ tung, nguyên thủy vạn tổ ấn trực tiếp nệm nát toàn bộ phân ảnh bất hữu thần đang có mặt. Phốc Đại dục lão tổ đang tận trung thăm dò thiên cơ không kịp đề phòng, bị một ấn này nện đến trọng thương. Sang rắc bất hủ thiên cơ đạo băng liệt, mảnh gốm ảm đạm rơi rụng, bên trên xuất hiện vô số khe nước nhỏ. Phóc, vừa nhận phản vệ từ thiên cơ, vừa ăn trọn một kích của bất hủ thần, đại dục lão tổ bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Hồng thương lão cẩu, mẹ kiếp thằng điên này, lãnh tàn ngửa đầu nổ hống. Cực hàng băng đế cùng diệt quy thần chủ cũng phá không lao lên. Ở tại hiện trường, chỉ có ba người là bản thể chân chính, lại không phải do thám thiên cơ nên kịp thời tự vệ, không bị thương tổn quá nhiều. Nhưng trở mắt nhìn thấy kế hoạch đổ sông đổ biển trong gan tất, tất cả như muốn phát điên. Đặc biệt là lãnh tàng thu mới hận cũ khiến hắn như mất đi lý trí, triệu hoáng cùng lúc hàng vạn vũ trụ dồn nén vào nắm tay, hung hăng đấm thẳng. Diệt quy thần chủ chém ra một kiếm kinh hoàng, hủy diệt đại đạo. Phía bên cạnh, cực hàng băng đế cũng thi triển băng phong vạn lý, vô vàng đạo băng ngưng kết ra ngục tù hàng băng, phong tỏa mọi lối thoát. Đáng tiếc, Hồng Thương Minh sau khi ra tay căn bản không hề có ý định ở lại nói thêm câu nào. Một kích thành công liền lập tức nhảy vào Hồng Mông càng khôn châu sẽ không mà trốn. Đợi đến khi ba vị bất hữu thần bảo pháp thế công, đã mất đi tung tích của lão ta. Phốc. Lưỡi giận công tâm, lãnh tàng phun ra một ngụm máu đen vì cam phẫn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Diệt quy thần chủ phẫn nộ nhìn hắn chất vấn. Hồng mông đạo tổ cùng các ngươi chẳng phải cùng phe sao? Lời này khiến lãnh tàn há hốc mồm, da mặt tái mét. Đúng vậy, vốn dĩ hồng mông cổ tộc cùng bọn hắn là một bọn, nhưng vì lòng tham, tất cả đều muốn đá bọn hắn ra ngoài, vầy công tiêu diệt. Kết quả chẳng những kế hoạch thất bại. Mà hồng mông đạo tổ còn chuyển sang cắn ngược lại cả bọn, bất chấp tất cả. Giờ đây còn chưa đối phó được với dư nghiệp của bất hữu cổ tộc, đã cùng đồng minh trước kia trở mặt thành thù, hơn nữa còn là loại thù oán không chết không thôi. Đồ vô dụng, diệt quy thần chủ phẫn nộ phất tay. Mảnh gốm bay trở về trong tay nàng, chỉ thấy nó lúc này có thể tùy thời tan vỡ thành bột phấn, nào còn có thể sử dụng được nữa. Lão nương thật sai lầm. Liên minh của các ngươi sớm muộn cũng sẽ hủy diệt Bỏ lại một câu Thân ảnh diệt quy thần chủ đã biến mất dạng Hiện nhiên mặc kệ cái gọi là liên minh bất hủ thần của đám người này Cực hàng băng đế biểu lộ âm trầm Khó khăn lắm hắn mới tìm được đồng minh cường đại như diệt quy thần chủ Hơn nữa nàng còn mang đến cơ hội để giải quyết tất cả Nhưng không, mọi thứ đã sụp đổ Nếu không phải chủ tu băng thuộc tính Tâm cảnh lạnh lùng tĩnh lặng như băng Cực hàng băng đế cũng đã sớm mất kiềm chế. Hừ, chủ công cứu mạng, thanh âm yếu ớt của thủ mộ nhân vang lên. Lão đang nằm trong vũng máu bên cạnh đại dục lão tổ. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt lãnh tàn chợt lé lên một tia hiểm ác, nhìn sang cực hàng băng đế nhỏ giọng nói. Đạo hữu, chúng ta chia đôi chiến lợi phẩm được không? Ngươi, cực hàng băng đế âm thầm kinh hải. Nhìn thấy đại dục lão tổ đang nằm trong vũng máu. Hắn rốt cuộc hiểu được dụng ý của lãnh tàng. Tu vi của một vị bất hủ, tài sản của một vị bất hủ, mạng sống của một vị bất hủ. Đang chờ hai người bọn hắn định đoạt. Cực hàng băng đế nở nụ cười ý vị thâm trường, sao trẩm nở từ chối hảo ý của đạo huynh, ha ha ha ha. Trong hồng mông Càn khôn châu, hồng mông đạo tổ ngửa đầu cười dài sản khoái. Đừng quên lão cũng là nhân vật mang trong người nhiều thể chất và huyết mạch, trong số đó không thiếu các thủ đoạn ẩn thân. Truy tung, lão đã theo dõi mấy nội tình bất hủ đã lâu để chờ cơ hội ra tay, nên việc phân ảnh của bọn hắn rời đi không qua được ánh mắt của lão. Thế là bí mật tập kích, bất ngờ dán cho tất cả một đòn chí mạng. Tuy nói lão cũng căm hận dư nghiệp của bất hủ cổ tộc, nhưng đây chưa phải thời điểm để đám người lãnh tàng tìm ra và tiêu diệt chúng. Kế hoạch của Hồng Thương Minh rất đơn giản, chờ bất hủ chi chủ thành công trở thành bất hủ thần, khi đó kiểu gì cũng sẽ tìm lãnh tàng. Vĩnh sinh điện các loại trả thù Đến lúc đó xong phương chó cắn chó Lão sẽ có cơ hội ngư ông đắc lợi Còn hiện tại bất hủ chi chủ chưa thành bất hủ thần Cắn cân thực lực hai bên còn quá lệch Sẽ không thể lưỡng bại câu thương cho lão chiếm lợi ích được Thế nên vừa rồi quyết đoán ra tay Vừa hủy diệt phân ảnh của đám bất hủ thần cho bỏ tức Vừa phá đi mục đích của chúng Đồng thời thực hiện kế hoạch của mình Các ngươi chờ Ác mộng chỉ mới bắt đầu Hồng Thương Minh oán hận nói, một vị bất hữu thần điên cuồng chính là địa ngục vô tận, lạc nam không biết hồng mông đạo tổ vừa giúp mình tránh được phiền toái không đáng có. Lúc này hắn vẫn đang miệt mài song tu, vận dụng tài nguyên hỗ trợ hồ khinh vũ phục hồi tu vi. Mặc dù đuôi của nàng rụng gần hết, tu vi mất sạch, nhưng dù sao cũng từng là một siêu thần viên mãn. Nàng chỉ cần hồi phục chứ không phải mới nhập môn tu luyện, nên quá trình này cũng đơn giản hơn. Lại có gia tốc trận hỗ trợ Trải qua hơn ngàn năm trong gia tốc trận Tiêu hao một lượng bàn đào quả Nguyên thạch siêu phẩm Thiên niên đạo qua cung như hơn một năm ở thế giới thực Rốt cuộc Hồ khinh Vũ đã tiến vào siêu thần Số lượng đuôi gần bằng lúc toàn thịnh Phu quân Như vậy đã đủ lắm rồi Lười biến nằm trong lòng hắn Hồ khinh Vũ đua nghịch dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực nam nhân Cười nói Thiếp đã có thể tự phục hồi Chàng cũng nên tìm cơ hội đột phá bất hủ Không cần tìm, ta đã có kế hoạch. Lạc Nam vuốt ve mấy chiếc đuôi mềm mại thơm tho của nàng, giải thích nói. Lần này ngược dòng thời không, tuy rằng nguy hiểm nhưng ta cũng lớn gan hơn nhiều. Chàng có ý định gì? Hồ khinh Vũ Hiếu Kỳ nhìn hắn. Trận chiến ở dục giới, Lạc Nam chép miệng. Số lượng linh hồn của toàn bộ cường giả đại dục tông và tu sĩ dục giới đều bị hủy diệt. Ta dự định lặng lẽ quay về quá khứ. Bí mật thôn phệ linh hồn của đám tu sĩ ngã xuống trong trận chiến đó. Ý kiến hay, hai mắt hồ khinh vũ tỏa sáng. Nàng cũng biết hiện tại với cường độ linh hồn của phu quân, muốn tiến vào hồn siêu thần đỉnh phong đòi hỏi vô số nguồn hồn lực cao cấp mới có thể đáp ứng nổi. Sẽ tốn rất nhiều tài nguyên linh hồn quý giá, không biết phải tìm ở nơi nào. Thay vào đó, có thể quay về trận đánh ở dục giới, bí mật thôn phệ linh hồn mà không làm những chuyện khác ảnh hưởng đến nhân quả. Dục giới là đại thế giới, đại dục tông là nội tình bất hủ, toàn bộ linh hồn của chúng là con số khổng lồ. Nếu như luyện hóa sạch sẽ, muốn không thăng tiếng tu vi cũng khó. Nhưng khá nguy hiểm, dù sao dòng thời không chỗ đó là nơi bất hủ đại chiến, chúng ta đã phải trả giá đắt một lần rồi. Hồ khinh Vũ có chút lo lắng. Lần này khác, Lạc Nam nở nụ cười. Lần trước là chủ động xông vào vùng nguy hiểm để tìm bất hủ xong yêu tổ. Lần này ta sẽ nhé tránh chỗ nguy, xâm nhập dòng thời gian tại dục giới, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Đã có kinh nghiệm đi cùng hắn một lần, hồ khinh vũ biết lời hắn nói là đúng thực tế. Cẩn thận một chút, nếu không thiếp lại đi cùng chàng, nàng nắm chặt tay hắn. Để nàng tổn thất một lần ta đã đau lòng muốn chết rồi. Lạc nam cúi đầu, hôn lên bờ môi mật đào của thê tử, thủ thỉ nói. Nàng chỉ cần vận dụng hồ thần mỹ cốt hầu hạ phu quân là được. Đáng ghét, Hồ khinh Vũ lít xéo đôi mắt đẹp, Mỹ Ý Thiên Thành có thể khuynh đảo ngàn vạn nam nhân trong thiên hạ tỏa ra. Lạc Nam không thể nhịn được, lại một lần nữa phúc vũ phiên vân. Thật lâu không dứt. Con đường bá chủ. Chương 3434, chiến lực tăng mạnh. Rời khỏi phòng Hồ khinh Vũ, Lạc Nam phát hiện một đôi chim non đang bay lượng. Chúng nó dính chặt lấy nhau, trở thành mắt của nhau, cánh của nhau, chân của nhau. Vô cùng quấn quýt. Ồ, xem ra đã đúc lại cơ thể, Lạc Nam cười nói. Không sai, Vân Tiêu ưu nhã bước đến. Bỉ dực điểu liền đậu trên bã vai của nàng, kêu ríu rít. Bởi vì chỉ còn sót lại tia tàn hồn mỏng manh, hơn nữa gặp dòng thời gian nghịch đảo trở về non trẻ, muốn lập tức trở về như trước là điều không thể, chỉ có thể sống lại một đời hoàn toàn mới. Nhưng như vậy cũng tốt, đời trước bọn hắn là tọa kỵ của vạn đạo thần chủ. Đời này vạn đạo thần chủ đã không còn, chỉ có Vân Tiêu, vậy thì bọn hắn lại trở thành đồng bọn đáng tin cậy của nàng ấy. Điều đáng tiếc duy nhất là bất hủ thần vật, song yêu huyết liên mất đi mà thôi. Dùng hồng mông hồ lô, thiên niên đạo quả, bàn đào quả các loại bồi dưỡng thiên phú của họ, Vân Tiêu mỉm cười. Lại cho tu luyện trong siêu nhiên sơn cốc từ nhỏ, thiếp muốn căn cơ hai người phải tốt hơn cả đời trước. Cứ dùng những gì tốt nhất có thể, Lạc Nam gật gù. Tương lai nếu có cơ hội, nói không chừng lại tìm được bất hữu thần vật. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, nội không gian lưu tinh phi điệp liên tục chấn động. Lần lượt những nữ nhân còn lại cũng bắt đầu trùng kích siêu thần viên mãn rồi, mục tiêu cả hậu cung đều là cường giả của Lạc Nam đã sắp thành sự thật. Mà thân là người đứng đầu, hắn không thể thua kém, phải có trách nhiệm dẫn dắt các lão bà Thu tất cả vào trong tiểu hỗn độn, Lạc Nam lại nhờ hương trà. Quế Nguyệt cùng Âu Dương Thương Lan hỗ trợ quay ngược thời không. Có các nàng kết hợp, quá trình đó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Mà tam nữ cũng chẳng cần xuất hiện ở bên ngoài, có thể trực tiếp tại đan điền của hắn phát động năng lực, nhất là sử dụng bất hủ thần vật. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, lạc nam đứng giữa hỗn độn, nghiêm nghị kết ấn. Nghịch thế thần thông, loạn nghịch luân hồi. Thời không lại bị cưỡng ép mở ra. Bất hủ bá cực thân bao trùng cơ thể. Đặt chân bước vào. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lại thêm vừa đột phá thể siêu thần đỉnh phong nên Lạc Nam cũng khá tự tin. Đi ngược dòng luân hồi, tìm thấy vùng sụp đổ giữa trận chiến của các bất hữu thần, nhưng lần này thay vì tiến vào vùng nguy hiểm, Lạc Nam lại đảo mắt nhìn quanh, xác định vị trí xảy ra đại chiến tại dục giới trong quá khứ. Cấm kỵ bá hồn nhãn mở ra, rất nhanh đã có thể phát hiện nơi cần đến. Nhét môi cười tà. Lạc Nam xé rách không gian một cách chuẩn xác, truyền âm nói. Kim Thần Nhi, giúp ta che đậy khí tức, đừng để đại dục lão tổ cảm ứng được. Yên tâm, tình huống khi đó rất hỗn loạn, lại thêm ở hiện trường cũng có bất hữu thần tháp của mốc thời không đó đang tồn tại, lão già đó sẽ không chú ý đến chúng ta. Kim Thần Nhi trịnh trọng đáp. Nhưng tuyệt đối, không thể làm bất cứ hành vi nào thay đổi quỹ tích lịch sử, bằng không phản vệ do nhân quả mang đến. Dù là ổn linh đạo trà cũng gánh không nổi đâu. Ừm, dù sao thì lịch sử đang đi theo hướng thuận lợi với ta, đâu có lý do gì phải thay đổi. Lạc Nam gật gù. Bất hủ thần tháp bắt đầu che giấu sự tồn tại của hắn, Lạc Nam an tâm bước chân ra ngoài. Âm ầm ầm Thanh âm chiến đấu hỗn loạn, tất cả mọi thứ đang vang bên tai. Hắn đến vừa đúng lúc đại dục lão tổ dáng lâm, sử dụng quy tắc cấp bất hủ để quay ngược thời gian. Khôi phục các trưởng lão và cao tầng đại dục tông vừa bị chúng nữ tiêu diệt. Ông ông ông! Trong đan điền hắn, bất hủ thần đỉnh lại phản ứng khi cảm giác được sự tồn tại của đại dục thần đỉnh, chỉ hận không thể tự đánh vỡ nó. Yên lặng đi, đừng làm ta bại lộ. Lạc Nam bất đắc dĩ. Mấy vị nữ khí linh vội vàng trấn an riêng phần đỉnh của mình mới khiến bá đỉnh bình ổn trở lại. Lạc Nam hứng thú ngồi ở bên cạnh quan sát trận chiến với tư cách người ngoài cuộc. Hắn đang chờ khoảnh khắc Mà lúc này, bản thể của hắn ở nơi này rốt cuộc cũng cùng hương trà Vân tiêu chúng nữ hợp lực tấn công đại dục lão tổ Đại chiến vẫn tiếp tục diễn ra một cách kiệt liệt Mãi cho đến khi một tiếng gầm vang lên Bá chủ độc tôn, vạn kiếm trảm Chính là lúc này, Lạc Nam kích động đứng lên Cấm kỵ bá hồn nhãn lặng lẽ mở ra Quả nhiên chỉ thấy bản thể của hắn bất ngờ phát động pháp tướng thần thông Nhưng không đánh vào đại dục lão tổ, thay vào đó là toàn diệt dục giới. Ở bên cạnh, Lạc Long Nhi đấm ra vũ trụ thần quyền. Tuế Nguyệt, Lâm Tích, Lạc Kỳ Nam, Nam Thiên Tố ngưng động địch nhân. Càng càng càng càng. Kiếm khí ngút trời mang tính hủy diệt tàn phá thương khung, càng không băng liệt. Vô số sinh linh dục giới, đại dục tông ngã xuống trong loạn kiếm. Lạc Nam đã sớm chờ đợi, ngay khi linh hồn của bọn hắn sắp bị loạn kiếm hủy diệt triệt để. Thôn vệ linh hồn phô thiên cái địa tỏa ra hấp lực, cuốn trọn tất cả vào trong cấm kỵ bá hồn nhãn của mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến lúc bản thể ở dòng thời không này triệu hoán bất hủ thần tháp. Lạc nam vô thanh vô thức rời đi, mang theo đầy bồn đầy bát, vô số linh hồn. Mấy chục linh hồn siêu thần cao cấp, vài nghìn linh hồn thần đạo và nguồn linh hồn khủng khiếp của đại dục tông cùng dục giới. Ha ha ha, hắn phá lên cười dài. Ta dùng linh hồn của một đại thế giới, một nội tình bất hủ để đột phá bước cuối cùng, sao lại không đủ, tiến vào luân hồi, trở về thực tại. Bản thể của hắn ở quá khứ cũng không hề biết trận chiến ở dục giới còn giấu chỗ tốt như thế này. Phu quân, vẫn cần thêm nguồn năng lượng để bất hủ thần tháp vận hành, mở ra tầng cuối cùng. Thần huyền huân nhắc nhở, chàng nên chuẩn bị mọi thứ. Ừm, lạc nam cắn răng, chỉ có thể liên lạc với tiêu tài thần nhân. Bằng hữu, ta đang cần đại lượng nguyên thạch, càng nhiều càng tốt, đổi lại có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên từ các loại mệnh thiên nguyên chủng. Có một thứ, nếu như đạo hữu chịu mang ra đánh đổi, sẽ thu được giá cực cao, tiêu tài thần nhân đề xuất. Là thứ gì? Lạc Nam vuốt cầm. Hồng mông hồ lô, tiêu tài thần nhân nói thẳng. Một quả hồng mông hồ lô, tiêu tài tộc nguyện ý thu mua với giá 3 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Lạc nam ánh mắt lên Không thể không nói khẩu vị của tiêu tài tộc rất lớn, lại nhìn ra chỗ tốt này. Hồng mông hồ lô chứa đựng hồng mông thần lực và hồng mông quy tắc, đây chính là những thứ mà chỉ bất hữu thần vật mới sản sinh ra được. Hơn nữa chúng nó có thể sử dụng cho tất cả các loại thể chất, huyết mạch, gần như chỉ cần là tu sĩ, đều có thể tận dụng hồng mông hồ lô, không hề kén chọn đối tượng khách hàng. Ha ha, để tạo ra hồng mông hồ lô không dễ, nâng giá một chút được không? Lạc Nam cười hỏi. Hắn không phải người cổ hữu, không cần phải giữ khư khư hồng môn thần lực cho riêng thế lực của mình. Dù sao thì đây vốn thuộc về hồng môn cổ tộc, hắn chẳng có trách nhiệm bảo tồn truyền thừa của chúng. "Đạo hữu muốn bao nhiêu?" Tiêu Tài thần nhân nghiêm túc hỏi. "Năm vạn cho một quả." Lạc Nam ra giá. "Cái giá này, chờ ta hỏi lại tộc trưởng." Tiêu Tài thần nhân không dám tự chủ trương, liền nhanh chóng liên lạc với tộc trưởng Tiêu Tài tộc. Không lâu sau, Hắn truyền âm hồi đáp, tộc trưởng chỉ chấp nhận cái giá 4 vạn, hơn nữa còn có điều kiện. Điều kiện gì? Lạc Nam vuốt cầm, cảm thấy 4 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm cho một quả hồng mông hồ lô cũng không đắt. Dù sao thì hiện tại ngoài việc tốn thời gian ra, hắn có thể dễ dàng sản xuất loại như ý hồ lô này. Cứ mỗi trăm năm một lần, đạo hữu phải bán cho tiêu tài tộc ít nhất một quả hồng mông hồ lô. Tiêu tài thần nhân nói ra điều kiện. Chỉ có như thế. Nguồn cung của chúng ta mới không bị gián đoạn, uy tín của tiêu tài tộc sẽ vĩnh viễn trường tồn. Không hổ là dân kinh doanh nha, Lạc Nam âm thầm tán thưởng. Nếu hắn đáp ứng điều kiện, tiêu tài tộc sẽ trở thành thế lực kinh doanh duy nhất trong hỗn độn, thậm chí là chung cực giới độc bán hồng mông hồ lô, địa vị sẽ ngày càng vững vàng, danh tiếng ngày càng thịnh, sẽ có vô số cường giả thèm thùn mà chạy theo như vịt. Nhưng tiêu tài tộc là mối làm ăn của Lạc Nam. Hắn cũng không ngại bọn hắn phát triển. Ta chấp nhận. Lạc Nam sẵn khoái đáp ứng. Trước mắt ta có 10 quả hồng mông hồ lô. Hít, 40 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, đạo hữu chờ chúng ta một thời gian. Tiêu tài thần nhân hít một ngụn khí lạnh. Đây cũng là con số trên trời, tiêu tài tộc phải cố gắng hết sức chuẩn bị mới thu thập đủ. Nhưng một khi thu được hồng mông hồ lô vào tay, không tin không thể bán ra kiếm lời lớn hơn. 3 tháng sau. Tiếp thân tiêu tài tộc trưởng cùng tiêu tài thần nhân đến gặp Lạc Nam, hoàn thành giao dịch. Hắn giao ra 10 quả hồng mông hồ lô cùng một lượng tài nguyên từ các loại mệnh thiên nguyên chủng. Đổi lại nhận được tổng cộng 50 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Lại cùng với tiêu tài tộc ký giao ước hợp tác kinh doanh, lúc này mới đưa tiễn họ rời đi. Tiêu tài tộc đang gấp gáp đến cực điểm, bọn hắn đã vơ vét gần sạch nguyên thạch có sẵn giao cho Lạc Nam, cần phải tìm mối bán ra hồng mông hồ lô mới được Vì phu bế quan lần này, không biết mất bao lâu, Lạc Nam dặn dò các lão bà. Chuyện ở bên ngoài, tạm thời giao lại cho các nàng. Ưu tiên đột phá cảnh giới, lập nên chi nhánh truyền tống trận, tập luyện gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Chàng cứ yên tâm, chúng nữ nhảy miệng cười rạng rỡ, từng đôi mắt đẹp tỏa sáng nhìn hắn. Chỉ mong khi phu quân xuất quan, đó là ngày bất hủ bá chủ chính thức xuất thế. Ha ha ha, ta cũng mong như thế. Lạc Nam nở nụ cười thoải mái. Chủ nhân, chúng ta vào chung cực giới thôi. Kim thần nhi hưng phấn, lại không kém phần kích động. Hỗn độn không cho phép bất hữu thần xuất thế, quy tắc của nó không đủ cho chúng ta đột phá. Ừm, Lạc Nam gật đầu, hắn đã nghe thần huyền huân đề cập đến vấn đề này. Nhưng đột phá ở đâu mới là chuyện quan trọng. Đối với cảnh giới này, không ai dám lơ là hay chủ quan, cần có nơi hoàng mỹ nhất để tiến hành bế quan. Tùy tiện tìm một nơi hoang vu nào đó, chẳng may đang lúc mấu chốt lại có biến cố xảy ra thì nguy hiểm. Vọng vân cốc, yêu hồng lộ cùng yêu yên chi chủ động nói. Nơi ở cũ của sư phụ và sư mẫu, đại nhân có thể yên tâm, trong lúc đó, bên trong trường cổ băng hà. Lãnh tàng cùng cực hàng băng đế, hàng phi vũ đã phân chia xong chiến lợi phẩm. Lãnh tàng sẽ lấy hai thứ quý giá nhất là bất hữu thần vật, đại dục hợp hoang châu, đại dục thần đỉnh. Đổi lại, hàng phi vũ thu được thi thể, linh hồn và tất cả tài sản của đại dục lão tổ. Hiển nhiên hai vị bất hủ thần nhân lúc đại dục lão tổ trọng thương, đã thuận lợi giải quyết tính mạng của lão. Đại dục hợp Hoàng Châu có cố gắng chống trả nhưng không mang lại hiệu quả, bởi lẽ nó bị hai kiện bất hủ thần vật khác là trường cổ Băng Hà và vạn vũ chi môn liên thủ trấn áp. Nhất là khi chủ nhân của nó không còn khả năng chiến đấu, còn đối phương lại có hai vị bất hủ thần. Chuyện nên đến rốt cuộc cũng đến Lãnh tàng hướng hàng phi vũ chắp tay cáo từ Bước vào vạn vũ chi môn Na Di mà đi Bên trong vạn vũ chi môn Hắn hưng phấn nhỏ máu nhận chủ đại dục hợp Hoang Châu Khà khà khà Lãnh tàng cất tiếng cười điên cuồng Lần đầu tiên Bổn tọa sở hữu hai món bất hữu thần vật trong tay Chẳng phải xưng hùng xưng bá Hắn luyện hóa đại dục thần đỉnh Chính thức sở hữu nội tình bất hữu thứ hai Trong cơ thể lúc này Hàng vạn tầng vũ trụ luân chuyển xung quanh, trung tâm chúng nó là một đại đỉnh âm tà, quỷ dị. Mà thực lực, chiến lực của lãnh tàng cũng đang lấy tốc độ chóng mặt đề thăng. Với thiên phú cũng như ngộ tính của một nhân vật được xưng là bất hữu thần trẻ tuổi nhất trong cùng thế hệ, lãnh tàng nghiêm túc tu luyện đại dục dung lô kinh. Thời gian dần trôi, toàn thân hắn đã bắt đầu luân chuyển nhiều loại quy tắc, thuộc tính, huyết mạch và thể chất khác biệt. Tất cả đều đến từ những lô đỉnh xấu số có sẵn thuộc đại dục thần đỉnh. Ý niệm vừa động, đại dục thần đỉnh đã nằm gọn trong tay lãnh tàng. Đại đỉnh nặng đến cực điểm, hắn có thể dung hợp uy lực của hàng vạn tầng vũ trụ thuộc vạn vũ chi môn vào trong nó. Cảm giác được chiến lực vô biên bùng nổ khắp toàn thân, lãnh tàng ngẫn đầu nhìn thiên không, nạo nghệ tuyên bố. Bất hủ chi chủ, dù ngươi đột phá bất hủ thần, ở trước mặt bổn tọa trong thời khắc này cũng phải quỳ xuống Con đường bá chủ. Chương 3435, Bất Hủ. Thật sự vĩ đại. Trung Cực Ngự trị phía trên giữa trung tâm của Hỗn Độn, nơi 3000 đại thế giới vây quanh nhưng vẫn thấp hơn nó một bậc. Chứng kiến Trung Cực giới từ phía xa, Lạc Nam rốt cuộc hiểu sự vĩ đại của thế giới này. Bởi vì với tầm mắt của một siêu thần tối đỉnh như hắn, dù đã dốc hết lực lượng của mình vẫn chỉ có thể quan sát một gốc nhỏ của Trung Cực giới. Từ dưới nhìn lên, Có cảm giác thế giới này như một đám mây khổng lồ bao phủ toàn hỗn độn. Nếu lấy nguyên giới ra so sánh, vậy thì phải có đến hàng vạn nguyên giới gộp lại mới miễn cưỡng có thể so sánh với chung cực giới. Mà ấy là chưa kể nguyên giới vốn có kích thước lớn gấp hàng chục lần những đại thế giới khác trong hỗn độn. Chẳng trách, Lạc Nam cảm thắng một câu, nhiệt huyết sôi trào. Sinh ra bất hữu thần, chỉ có thể là chung cực giới. Hắn được yêu hồng lộ cùng yêu yên chi dẫn đường tiếng vào lớp bình chứng như sương khói bao quanh trung cực giới. Thì ra chính là cảm giác này, Lạc Nam giật mình. Năm đó khi vừa đột phá siêu thần, hắn cảm giác được một lời triệu hoáng mơ mơ hồ hồ. Chính lớp bình chứng vô hình này đã tỏa ra lực lượng để siêu thần cường giả có thể cảm ứng được sự tồn tại của trung cực giới, từ đó nhìn không được mà lên đường tìm tới. Chỉ có siêu thần mới đủ tư cách cảm nhận được sự triệu hoán thầm lặng đó. Hôm nay khi đã có mặt tại đây, Sự triệu hoán đó càng thêm rõ ràng, mãnh liệt. Cường giả từ chung cực tiến vào hỗn độn không bao giờ lo lắng sẽ lạc mất phương hướng trở về. Yêu yên chi mỉm cười. Đại nhân, này muốn công khai hay che đậy? Yêu hồng lộ nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là bí mật. Lạc nam đáp. Đừng để bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của ta. Nói xong, hắn tiến vào bất hủ thần tháp, mà bất hủ thần tháp cũng thu nhỏ đến cực điểm, ẩn trong ống tay áo của yêu hồng lộ. Hai nữ hiểu ý, lấy ra lệnh bài truyền tống kích hoạt. Tuy rằng bất hữu yêu vật đang phong tỏa, nhưng các nàng là nhân vật cao tầng, có biện pháp truyền tống xuyên qua kết giới, trở về trọng địa. Ngay khi lệnh bài được khởi động, vô số trận văn huyền ảo tiến ra, bao trùm thân thể hai nữ. Dịch chuyển mất dạng. Một lần nữa xuất hiện, hai nàng đã ở trong một đại điện cổ kính, uy nghiêm. Nơi này là cung điện của đại trưởng lão tại bất hữu yêu vực Mà cảm ứng được yêu yên chi trở về thông qua huyết mạch, vực chủ, yêu luân lập tức ngự không mà đến. Hắn quan tâm xem lấy tình huống của nữ nhi, chứng kiến tu vi của nàng đã phục hồi, nhất thời mừng rỡ, ân cần nói. Thời gian qua, xem ra nữ nhi của ta đã vất vả rồi. Chuyện chúng ta trở về, tạm thời giữ bí mật, yêu hồng lộ trịnh trọng nói. Vọng vân cốc từ giờ sẽ là trọng địa, ta sẽ đích thân tỏa trấn, bất kể là ai tiến vào đều phải chết. Sư tỷ, việc của phụ mẫu tiến triển thế nào rồi? Yêu Luân lo lắng. Mọi chuyện rất dài, hiện tại vẫn chưa đến lúc tiết lộ. Yêu hồng lộ hít sâu một hơi. Người chỉ cần biết, tất cả những gì ta làm đều vì bất hữu yêu vực, đều vì sư phụ và sư mẫu. Yêu Luân nhìn sang nữ nhi, chỉ thấy Yêu Yên Chi ném cho mình ánh mắt ấy nấy pha lẫn trấn an. Được rồi, Yêu Luân chân thành nói. Ta không tin tưởng sư tỷ và nữ nhi của mình. Còn có thể tin ai nữa sao? Yêu hồng lộ hài lòng, trực tiếp dịch không biến mất, vọng vân cốc. Nơi này là một sơn cốc có cảnh sát an bình, khung cảnh hữu tình lãng mạn, gần gũi với thiên nhiên, hoàn toàn không có vẻ trang hoàng, lộng lẫy xứng tầm chỗ ở của bất hữu thần, ngược lại giống như một chốn thế ngoại đào viên, thích hợp với ẩn cư tu sĩ. Lạc nam hiện thân, thứ ập vào hắn đầu tiên chính là cường độ nguyên khí và quy tắc thật sự quá mức kinh khủng. Ngoại trừ chỗ này là nơi tỉnh tu của bất hữu thần, thì chung cực giới đã thể hiện sự viễn siêu của nó so với bất cứ nơi nào hắn từng đặt chân đến. Với một kẻ đi lên từ phàm nhân như Lạc Nam, nhưng hắn vẫn cảm thấy nếu mình được sinh ra ở thế giới này, chỉ cần mẫu thân là một tu sĩ, có khả năng hấp thụ nguyên khí tự nhiên để dưỡng thai, thì ít nhất khi ra đời tu vi đã là tiên đế, hoặc trên đế. Đây là sự ưu việt của thế giới cao cấp nhất. Đương nhiên chất lượng tu sĩ càng cao thì sự cạnh tranh sẽ càng khốc liệt, ngay cả tồn tại như bất hữu thần cũng phải ngã xuống, đây là chứng minh tốt nhất cho sự tàn khốc ở thế giới này. Dẫu sao thì, Phúc luôn song hành cùng họa. Tạm ổn đấy, Kim Thần Nhi nói. Hoàn cảnh nơi này cũng đủ rồi. Lạc Nam gật gù, đặt chân vào trong cốc. Chỉ thấy bên trên thạch động có một bức họa trên đá, bên trong là cảnh một thân ảnh tuyệt thế, tóc dài nhẹ bay. Y phục phiêu bồng đang giảng đạo cho hai con chim nhỏ. Không thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân kia, nhưng hai con chim nhỏ với biểu lộ sùng kính, mắt to sáng ngời. Cạnh bức họa có một giường đá. Lạc nam khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, nói với yêu hồng lộ. Được rồi, ta sẽ bế quan ở đây, chuyện bên ngoài nhờ nàng vậy. Đại nhân xin an tâm, kẻ nào muốn vào quế rầy phải bước qua sát của ta. Yêu hồng lộ kiên quyết đáp. Nói xong tiếng ra ngoài. Chờ đợi ngày nam nhân quân lâm cảnh giới cao nhất trong trời đất. Lạc nam phớt tay, vô số bá chủ thần văn kết tụ phong tỏa xung quanh cốc, lúc này mới tập trung tinh thần. Hắn đem 50 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm chất trồng trong bá đỉnh, sẵn sàng cho thời khắc quan trọng nhất. Luyện hóa toàn bộ linh hồn thu được từ dục giới và đại dục tông. Ông ông ông, hồn đỉnh ngân vang, hấp thụ vô vàng hồn lực cao cấp. Ưm, phu quân, bọn thiếp đang bay. Thanh âm say mê, tận hưởng tu vi đề thăng của các ngàn hồn nguyệt ánh, huyển mộng, thiên lệ và hàng chi vang lên. Nhưng yểm đạo hồn quyết cùng bất hữu diễn sinh kinh song song vận chuyển. Thời gian dần trôi, kích thước của hồn đỉnh càng ngày càng lớn. Mà cảnh giới hồn tu của Lạc Nam, rốt cuộc cũng đạt đến hồn siêu thần đỉnh phong. Nguyên tu, hồn tu, thể tu đều vấn đỉnh. Đến rồi, thần huyền huân kích động đến toàn thân run rẫy, ánh mắt trở nên mông lung. Vừa tự hào và cũng vừa hoài niệm Nàng biết điều mà gia gia thần huyền không của mình không thể đạt được Nam nhân của nàng sắp hoàn thành Khen Bất hủ thần tháp ngân vang Một luồng thần quang màu đồng cổ bao trùm trong thạch động Kẻo kẹt Trong ánh mắt nóng rực của lạc nam Bất hủ thần tháp mở ra cánh cửa khóa chặt ở tầng cuối cùng Tầng thứ 9 Bùm Càng khôn như nổ tung Bất hủ diễn sinh kinh tự hành vận chuyển Cùng với bất hủ thần tháp cộng hưởng Vô Vàng Quy Tắc có màu đồng cổ mang đến cảm giác uy nghiêm, bá đạo không cách nào hình dung. Đứng trước loại quy tắc này, Lạc Nam cảm giác được ngay cả bá chủ quy tắc của mình cũng bị run rẫy, áp chế. Bởi vì đây chính là Bất Hủ Quy Tắc chân chính. Không phải quy tắc cấp bất hủ của Bất Hủ Thần, mà là bất hủ quy tắc của Bất Hủ Thần Tháp, danh xưng Bất Hủ. Bất Hủ Quy Tắc bao trùm xung quanh, tạo thành một thế giới bất hủ. Trong quá trình này, Nguyên thạch đang liên tục bị bất hủ thần tháp rút đi. Bởi lẽ bất hủ thần tháp cũng cần đến nguyên khí khổng lồ vận hành, tạo ra thế giới bất hủ này, giúp chủ nhân của nó cảm nhận và lĩnh ngộ, từ đó đột phá cảnh giới chí cao. Nếu ngộ tính của chủ nhân cao, quá trình lĩnh ngộ ngắn, Nguyên thạch sẽ tiêu hao ít hơn. Ngược lại nếu chủ nhân ngu đần, ngộ tính không đủ, Nguyên thạch có bao nhiêu cũng sẽ cạn kiệt. Tầng chính của bất hủ thần tháp chính là thế giới bất hủ. Lạc Nam ngồi ở trung tâm thế giới bất hủ, hắn biết nếu muốn đột phá, mình phải lĩnh ngộ được quy tắc này. Giống như từ trí tôn, nếu ngươi muốn đột phá đạo cảnh, việc đầu tiên cần làm cũng là lĩnh ngộ được quy tắc. Hắn động ý nghiệm, thử dùng bá chủ quy tắc tiến hành câu thông với bất hủ quy tắc đang hiện hữu xung quanh. Rằng rắc, nhưng ngày vừa tiếp xúc, bá chủ quy tắc đã bị bất hủ quy tắc nghiền nát thành mảnh vụn. Bất hủ quy tắc là duy ngã độc tôn. Bá chủ quy tắc tuy rằng không tệ, nhưng còn chưa đủ tư cách chinh phục nó. Không phải tự nhiên mà năm đó vạn đạo thần chủ chấp niệm với bất hủ quy tắc, nhiều lần truy đuổi bất hủ thần tháp để được sở hữu. Lạc nam nhớ mày, lại thử tập trung bình lặng, ôn tồn chạm vào bất hủ quy tắc, cảm nhận lấy bản chất của nó. Thời gian lặng lẽ trôi, hắn điều động cả huyết mạch, thân thể, mọi thứ liên quan đến truyền thừa của bất hủ cổ tộc để tiếp xúc với bất hủ quy tắc nhưng đều không ăn thua. Như gần như xa, loại quy tắc này nhìn thì như thuộc về hắn, thực chất lại chưa từng cho hắn sử dụng. Phu quân, thần huyền huân ở bên cạnh cũng chỉ có thể nín thở chờ đợi. Gia gia của nàng, bản thân của nàng đều chưa từng mở ra tầng cuối cùng của bất hủ thần tháp. Gia gia nàng được bất hủ thần tháp hỗ trợ đột phá bất hủ, cho phép tu luyện bất hủ diễn sinh kinh, tất cả chỉ vì mong muốn ông ấy hỗ trợ nó tìm ra chủ nhân chân chính mà thôi, là một cuộc giao dịch. Mà gia gia của nàng không để nó thất vọng, sau hai thế hệ cũng đã có được nàng, người được bất hữu thần tháp tán thành. Đáng tiếc, nàng chưa tu đến tầng cuối cùng đã phải ngã xuống trước sự hủy diệt của cổ tộc. Mà hôm nay, nam nhân của nàng chính là người đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất chấp trưởng bất hữu thần tháp tầng cuối cùng. Một khi hắn thành công, thủ đoạn của hắn, những gì hắn đạt được sẽ vượt qua gia gia của nàng trong quá khứ. Bởi vì hắn là chủ nhân chân chính của bất hủ thần tháp. Ý thức của Lạc Nam chìm vào mộng cảnh, quên hết cảnh vật xung quanh. Bất hủ thần chiến, cảnh tượng thần huyền không độc chiến chư vị bất hủ thần rốt cuộc hiện ra trong tầm mắt. Không thể không nói, thần huyền không cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ ngang tàn, dù lấy ít địch nhiều vẫn khiến các bất hủ thần còn lại vẫn kiên kỵ. Nhưng mà, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu từ một tiểu tu sĩ từ hạ giới đến tận trung cực giới như Lạc Nam vào giờ khắc này, hắn lại nhận ra điểm yếu của thần huyền không? Mà chính điểm yếu này đã dẫn đến kết quả vẫn lạc của ông ta, bất hữu cổ tộc cũng vì thế mà hủy diệt. Thần huyền không không phải chủ nhân của bất hữu thần tháp, trong khi các vị bất hữu thần khác đều là chủ nhân bất hữu thần vật của chúng. Vậy tại sao thần huyền không lại trụ được lâu như vậy? Lại khiến những bất hữu thần cũng phải kiên dè, thậm chí trọng thương dù đã vây công. Đáp án đơn giản, bởi vì bất hữu diễn sinh kinh mạnh hơn các bất hữu công pháp tại hiện trường. Và bất hủ thần tháp cũng mạnh hơn những bất hủ thần vật khác. Chưa dừng lại ở đó, một điểm yếu khác, hay nói đúng hơn là một điều không trọn vẹn khác đã khiến thần huyền không bại trận. Nguyên tu của ông ấy là bất hủ thần hàng thật giá thật. Nhưng hồn tu và thể tu chỉ là siêu thần tối đỉnh. Không sai, nguyên tu là bất hủ thần, còn hồn tu và thể tu lại không theo kịp nguyên tu. Nếu thần huyền không là một vị tam tu bất hủ, ông ấy đã có thể độc chiến quần hùng. Trấn áp càng khôn. Nên biết rằng bất hủ diễn sinh kinh luôn là một công pháp tam tu, chú trọng thể, hồn và cả nguyên. Mỗi một cột mốc quan trọng, mỗi một tầng tháp được mở ra, người tu luyện đều phải đáp ứng đủ ba cảnh giới này. Đó là lý do vì sao để mở ra tầng tháp cuối cùng, Lạc Nam phải đạt đến tam tu siêu thần tối đỉnh. Đây là điều thần huyền không chưa từng làm được. Bất hủ thần tháp chỉ giúp ông ấy đạt đến nguyên tu bất hủ, thể và hồn thì không. Thế nên Lạc Nam mới là kẻ duy nhất làm được điều đó. Hai mắt hắn mở ra, bừng sáng cuồng nhiệt. Bá khí ngất trời, hào khí xung thiên, ngửa đầu cười dài. Ta rốt cuộc hiểu, bên trong bất hủ quy tắc chứa đựng tam tu chi đạo, không phải độc đạo. Ban đầu hắn tiếp xúc bất hủ quy tắc, vô thức cho rằng nó giống như hồng môn quy tắc hoặc đại dục quy tắc, chỉ đại diện cho một trường phái tu luyện mà thôi. Bản chất của bất hủ quy tắc là bá đạo ở cả tam đại lĩnh vực. Hắn không giống lôi chấn thiên chỉ là nguyên tu bất hủ, hắn không giống u minh chi thần chỉ là hồn tu bất hủ, hắn cũng không giống những thể tu bất hủ khác. Lạc nam hắn, cả thể, nguyên, hồn, đều phải là bất hủ thần. Bất hủ thể tu, bất hủ nguyên tu, bất hủ hồn tu. Lạc nam đứng lên, ánh mắt đầy điên cuồng Bá đỉnh bay ra, linh hồn xuất thể. Cơ thể tự bạo, lực lượng của hắn, linh hồn của hắn, máu thịt của hắn, mũ tạng của hắn, tất cả mọi thứ của hắn đều chấp nhận phá đi lập lại, hòa cùng bất hủ quy tắc, cảm nhận nó bằng từng tia tàn hồn, bằng từng luồng lực lượng, bằng từng giọt máu, bằng từng xương trò. Theo mong muốn chinh phục, quần lâm bất hủ thần ở cả tam đại đạo của Lạc Nam, bất hủ quy tắc rốt cuộc không còn bài xích hắn, ngược lại chủ động dung nhập vào bên trong hắn bất hủ quy tắc chính thức thuộc về Lạc Nam, trở thành nguyên, trở thành thể, trở thành hồn. Chúc mừng chủ nhân lĩnh ngộ ra thế nào là bất hủ chân chính. Thành âm kiêu hãnh, nghiêm nghị của Kim Thần Nhi vang vọng không gian. Bắt đầu đúc nên bất hủ thần khu. Bất hủ diễn sinh kinh tầng cuối cùng, rốt cuộc Hàn Lâm. Con đường bá chủ. Chương 3436, tầng cuối cùng. Thế nào là bất hủ thần khu? Khi mỗi một tế bào Mỗi một giọt máu, mỗi một đốt xương, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tia linh hồn đều do bất hữu thần văn và bất hữu quy tắc hòa quyện đúc thành. Tất cả các đại đỉnh bạo tạc được trọng tố một lần nữa bởi bất hữu thần văn có được bất hữu quy tắc uống lượng xung quanh. Hiện tại Lạc Nam không cần kích hoạt thần văn như vô số hình xăm bao trùm cơ thể để có được thân thể ở trạng thái bất hữu. Cũng không cần dung hợp thần văn vào linh hồn để tăng cường phòng ngự. Càng không cần khảm thần văn vào bá đỉnh hay bất cứ tôn đại đỉnh nào để đập nện đối thủ. Bởi lẽ ở trạng thái bình thường, từ trong ra ngoài của hắn đều là bất hủ, thậm chí so với thời điểm kích hoạt bất hủ bá cực thể còn cường đại hơn. Và đương nhiên tất cả pháp tướng của hắn, bao gồm cả loạn kiếm thần tướng cũng được bất hủ thần văn đập đi xây lại. Linh hồn bất hủ, nhục thân bất hủ, lực lượng bất hủ. Ba đại trường phái tu luyện hòa quyện như một, đồng nguyên đồng khu. Bất hủ diễn sinh kinh tầng cuối cùng, bất hủ thần khu chính là như thế. Và đương nhiên, mọi thứ không dừng lại ở đó. Vô số khẩu quyết màu đồng cổ xưa từ trong tầng thứ 9 của bất hủ thần tháp truyền thẳng vào linh hồn, khảm chặt vào ký ức. Toàn bộ truyền thừa bất hủ, bao gồm thủ đoạn chiến đấu, cách chấp trưởng bất hủ thần tháp đến mức tối đa. Lạc Nam lúc này mới biết. Hóa ra bất hủ diệt thần cổ, trống vang thần vẫn hay độc tôn nhất kiếm còn chưa phải thủ đoạn mạnh nhất của bất hủ diễn sinh kinh. Quyền năng thật sự của truyền thừa bất hủ còn chưa từng xuất hiện tại bầu trời chung cực giới. Mà trong lúc Lạc Nam tiếp nhận truyền thừa, những nữ nhân có liên kết với hắn thông qua công pháp cũng đều được đúc nên bất hủ thần khu. Nữ linh của các đỉnh, các vị nữ yểm Ma. Và đương nhiên, cả thần huyền huân cũng có được bất hủ thần khu chân chính. Đây là điều mà năm đó khi còn là chủ nhân của tòa tháp này nàng cũng chưa được đãi ngộ. Thật kỳ diệu, thân huyền huân trợn tròn đôi mắt đẹp, cùng các vị nữ linh khác đưa mắt nhìn nhau. Các nàng có cơ thể bằng xương bằng thịt, hiện tại chẳng khác nào nữ tu sĩ hàng thật giá thật, dù xuất hiện ở bên ngoài cũng chẳng ai biết các nàng là đỉnh linh, mỗi người đều chấp trưởng loại bất hủ đại đạo tương ứng với thuộc tính của đỉnh. Hạn chế duy nhất là không có được chiến lực chân chính của bất hủ thần mà thôi. Nhưng từng người đều có thể vô địch trong siêu thần, thậm chí dù là cả những nhân vật tu vi rơi xuống như thủ mộ nhưng cũng không phải đối thủ của bất kỳ ai trong các ngàn. Bởi vì nếu không phải bất hủ thần, đừng mơ phá được phòng ngự của bất hủ thần khu mà các ngàn sở hữu, huống hồ gì đánh bại. Mọi thứ nói thì nhanh chóng, thật ra lại diễn ra rất lâu. Từ lúc Lạc Nam ngộ được tam đạo bất hủ, cho đến quá trình đúc nên bất hủ thần khu hoàng mỹ cho cả hắn và chúng nữ. Lại thêm tiếp nhận truyền thừa cuối cùng từ bất hữu diễn sinh kinh. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, 50 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm được chuẩn bị đang liên tục tiêu hào. Chỉ còn lại không đến một nửa. Bởi vì khi tam đạo quy khu, tài nguyên sẽ không còn phân loại, tài nguyên luyện nguyên có thể dùng luyện cả thể và hồn, tài nguyên luyện hồn có thể luyện thể, tài nguyên luyện thể vẫn được linh hồn hấp thụ. Thế nên 50 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm vào lúc này. Trở thành nguồn tài nguyên chung để cả tam đạo cùng lúc đột phá, vù vù vù. Bên ngoài, ngàn vạn dặm mây đen bao phủ bên trên kết giới của bất hủ yêu vực, thu hút sự chú ý từ Bát phương. Mây đen ngày càng cùn nộ, ngàn vạn ti sấm chớp như trực chờ dán xuống bất kỳ lúc nào. Các thám tử, tổ chức tình báo, tai mắt của vô số thế lực, đạo thống lưng cận đã sớm chú ý, nghị luận âm ỉ. Không ai biết bất hủ yêu vực đang làm trò quỷ gì. Cả đám chỉ có thể đoán già đoán non. Thậm chí nhiều người còn liên tưởng đến việc dị tượng này có quan hệ với việc bất hữu yêu vực đột ngột phong vực vào năm đó. Chẳng lẽ hai vị bất hữu yêu tổ vừa ngộ ra thủ đoạn kinh thiên động địa gì, dẫn đến thiên địa gián kiếp sao? Trước khi tìm hiểu mọi thứ rõ ràng, không ai dám chủ động tiến lên vuốt râu hùng một nội tình bất hữu cả. Đừng nói là người ngoài, ngay cả cao tầng của bất hữu yêu vực đều bàn hoàng rồi. Người ngoài không thể nhìn rõ ràng nên không biết, còn bọn hắn rõ ràng cảm giác được nơi trung tâm của mây đen và lôi đình đang tụ hội trên bầu trời chính là vị trí Vọng Vân Cốc. Cao tầng sớm biết chuyện yêu tổ ngã xuống, vậy dị tượng mà Vọng Vân Cốc mang đến là chuyện gì xảy ra? Các vị siêu thần cường giả tư trưởng lão trở nên đều không nhịn được bay đến Vọng Vân Cốc. Nhưng đều bị sát lục yêu thần đuổi về, tuyên bố không ai được phép tiếp cận. Ở bất hủ yêu vực. Ngoại trừ hai vị yêu tổ ra thì chiến lực của yêu hồng lộ mạnh nhất, không ai dám làm trái ý của nàng. Bất quá khi mây đen ngày càng dày đặc, thành thế lôi đình ngày càng lớn, trong khi thế lực đã không còn yêu tổ tỏa trấn như quá khứ, ngay cả vực chủ là yêu luân cũng cảm thấy sốt ruột Đại tỷ bên trong vọng vân cốc rốt cuộc là, hắn nhìn không được đánh liều hỏi. Đã hơn 20 năm kể từ ngày yêu hồng lộ trấn thủ vọng vân cốc, Nhưng dị tượng trên đỉnh đầu kia chỉ xuất hiện gần 3 năm trở lại đây. Nhưng dù chỉ 3 năm, vẫn đủ khiến bất hủ yêu vực bị vô số kẻ âm thầm chú ý, thân là vực chủ, yêu luân sao có thể không cảm thấy bất an. Đến lúc này, yêu hồng lộ cũng không che giấu, chỉ nhàn nhạt đáp. Vị đại nhân sẽ thay thế yêu tổ dẫn dắt bất hủ yêu vực đến hướng huy hoàng đang đột phá bên trong, năng cấm quế rầy đến ngài. Đột phá bất hủ, yêu luân kinh hải, sau đó kích động hỏi. Nhưng mà chẳng phải bất hủ thần kiếp chỉ xuất hiện khảo nghiệm sau khi đã đột phá thành công sao? Hiện tại rõ ràng còn chưa hoàn thành, tại sao lại có dị tưởng như vậy? Yêu hồng lộ trầm mặt, bản thân nàng cũng không biết nguyên nhân. Năm đó khi sư phụ cùng sư mẫu đột phá, thành thế không lớn đến mức độ khó tin này. Nàng đương nhiên không biết, hầu hết bất hủ thần chỉ đột phá một trường phái tu luyện, trong khi kẻ ở bên trong đang muốn trùng kích cả thể, nguyên, hồn. Tam đạo cùng quân lâm đỉnh phong, đương nhiên bất hủ thần kiếp sẽ mạnh hơn gấp 3 lần. Chỉ là nơi đây chưa từng có ai được chứng kiến bất hủ thần kiếp với quy mô khủng bố như vậy, nên không thể xác định được mà thôi. Bất quá bọn hắn không đủ kiến thức, nhưng lại có tồn tại khác đủ khả năng nhận diện hiện tượng này. Một cung điện sừng sửng giữa cấm đạo khu, nếu như cường giả có kiến thức chứng kiến nhất định sẽ hải hùng. Bởi vì toàn bộ cung điện này lại do vô vàng quy tắc ngưng kết mà thành. Từng viên gạch, từng khối pha lê, từng hạt minh châu trang trí cho đại điện cũng đều là quy tắc chi lực. Siêu thần cường giả tiến vào nơi này, chắc chắn sẽ bị uy năng của hàng vạn quy tắc trấn áp mà nằm rạp xuống đất. Bởi vì nó chính tiệt thần cung, thế lực nổi tiếng có thể hủy diệt và chấp trưởng quy tắc trong thiên hạ. Tương truyền toàn bộ quy tắc tạo nên tiệt thần cung đều là chiến lợi phẩm của cung chủ, diệt quy thần chủ thu được sau những trận chiến với các cường giả khác. Tiệt thần cung chính là minh chứng lịch sử cho chiến tích từ cổ trí kim của nàng, không ai dám phủ nhận. Từ trong đại môn, thần ảnh phong hoa tuyệt đại của diệt quy thần chủ bước ra, ánh mắt lấp lé nhìn về lên thương khung, môi đỏ thì thào. Hiện tượng này là hướng bất hữu yêu vật. Ở thời đại này, nhân vật có thể cùng lúc đột phá tam đại trường phái chỉ là truyền thuyết. Nhưng nàng sống từ thượng cổ đến nay. Trong quá khứ đã từng được diễn kiến một vài trường hợp quân lâm bất hủ cùng lúc ba đại lĩnh vực. Những tồn tại đó giờ đây đều gần như bất khả xâm phạm. Thế nên khi nhìn thấy dị tượng tại nơi đó, nàng lít mắt là có thể nhìn ra. Sẽ là hắn sao, nam nhân của Thư Vân, ánh mắt diệt quy thần chủ lué lên. hiển nhiên với trí thông minh và kiến thức của mình, không khó để nàng suy đoán ra mọi chuyện. Bất hủ xong yêu tổ đã đột phá bất hủ từ lâu. Dù hiện tại bọn hắn có đột phá cả hồn tu và thể tu cùng lúc chưa đủ tạo ra dị tượng lớn như thế, mà bất hủ xong yêu tổ lại là tọa kỵ năm đó của Thư Vân, này trở thành nơi hỗ trợ nam nhân của nàng đột phá bất hủ là chuyện không khó giải thích. Chưa kể tương truyền, bất hủ diễn sinh kinh là công pháp tam tu. Chỉ có một điều khiến diệt quy thần chủ chưa hiểu tại sao thần huyền không Nam xưa không thể cùng lúc đột phá tam đại trường phái mà bất hủ chi chủ thế hệ này lại làm được. Không cần nghĩ nhiều, thân ảnh tuyệt mỹ lập tức biến mất, xé rách không gian, lao thẳng đến bất hủ yêu vực. Trong cùng thời điểm, cực hàng băng đế, hàng phi vũ ngồi trong trường cổ băng hà rõ ràng cũng cảm ứng được. Nhưng lúc này, trước mặt của hắn là một tôn bất hủ băng thi đang được luyện chế thành khôi lỗi, không tiện phân tâm. Nguyên liệu chính là cơ thể của đại dục lão tổ, dục phong thiên, này đã bị hàng phi vũ luyện thành một chiến khôi đắc lực của mình. Quá trình này không thể xảy ra bất cứ sơ suất nào, hàng phi vũ chỉ đành đè nén hiếu kỳ trong lòng, không đến bất hữu yêu vực tìm hiểu ngọn ngành. Tại vạn vũ chi môn, lãnh tàng cũng đang chăm chú luyện hóa triệt để đại dục thần đỉnh, tu luyện đại dục dung lô kinh. Chỉ cần chấp trưởng hai nội tình bất hữu trong tay, hắn tự tin mình chính là vô địch. Không riêng gì bọn họ, đã có không ít bất hữu phát giác dị thường càng lúc càng lớn ở bất hữu yêu vực. Dù không biết chuyện gì xảy ra, Nhưng vẫn đang chú ý nhất cử nhất động Rất nhanh, diệt quy thần chủ đã dán lâm bất hủ yêu vực Ken, một kiếm chém ngang Kết giới phong thiên tỏa địa lại yếu ớt không gì tả nổi ầm ầm sụp đổ Xoẹt, yêu hồng lộ như gió lao vọt đến Chặn ở phía trước mặt nàng Hử, ngươi hình như là đệ tử của đôi bị giật kia Diệt quy thần chủ đánh giá một phen Hài lòng gật đầu Xác yêu quy tắc của ngươi không tệ Nhưng còn chưa đủ tư cách để tiệt thần kiếm của ta trảm diệt. Tiền bối là thần thánh phương nào? Yêu hồng lộ trịnh trọng hỏi. Hừ, diệt quy thần chủ hư lạnh một tiếng, yêu hồng lộ thổ huyết trọng thương, sắc mặt trắng nhật. Nhìn bổn tọa giống già lắm sao? Hai chữ tiền bối gọi người mới đúng. Diệt quy thần chủ bất mãn lên tiếng. Cũng bỏ cái thói câu giờ rẻ tiền đó đi, nếu bổn tọa muốn động thủ, người ngăn không được. dù cho lấy trứng chọi đá, Ta cũng phải liều mạng đến hơi thở cuối cùng, yêu hồng lộ lên tiếng. Diệt quy thần chủ đang định nói gì đó, một thân ảnh bỗng nhiên sẽ không lao đến, mang theo sấm xét thần uy. Bên trên trời cao, biển lôi ngập trời thịnh nộ hiện ra, sánh ngang cùng mây đen bao phủ. Chứng kiến kẻ này, yêu hồng lộ sắc mặt đại biến, bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên. Lôi chấn thiên không nói tiếng nào, trực tiếp hóa thành lôi quang sông thẳng về hướng vọng vân cốc. Trong tay hắn, hàng vạn lôi đình dồn nén, hạo thiên trùy xuất động, hung hăng đập xuống. Hạo thiên thần phạt. Hiển nhiên, hắn cũng đoán ra kẻ đang đột phá bên trong là ai, muốn ra tay loại trừ hậu hoạn. Ken! Nào ngờ một cổ kiếm khí mãnh liệt bắn ra, càng khôn phân thành hai nửa, hạo thiên chùy bị chấn ngược trở về, mà vạn lôi gào thét cũng hóa thành hư vô. Diệt quy thần chủ, đạo hữu có ý gì? Lôi chấn thiên biến sắc nhìn sang nữ nhân kia. Lạnh lùng hỏi, sao lại ngăn cản ta ra tay? Diệt quy thần chủ nâng lên tiệt đạo kiếm, hờ hững đáp, con mồi của ta, ngươi không được xen vào. Con mồi, lôi chấn thiên mừng rỡ nói. Vậy mau đoạt mạng hắn, không để hắn đột phá bất hủ thần thành công. Ngươi thì biết cái gì? Diệt quy thần chủ thẳng nhiên đáp. Hắn không thành bất hủ, quy tắc cấp siêu thần của hắn làm sao đủ tiệt đạo kiếm của bổn tọa ăn no. Ngươi! Lôi chấn thiên âm thầm kinh hải, nhìn nữ nhân này như nhìn một bà điên. Rõ ràng là diệt quy thần chủ muốn chờ Lạc Nam đột phá, chính thức có được bất hủ quy tắc, khi đó nàng mới ra tay, trảm đi bất hủ quy tắc của hắn để tiệt đạo kiếm càng thêm cường đại. Bởi lẽ với cấp bậc hiện tại của nàng, tất cả quy tắc ở cảnh giới siêu thần đã không đủ khiến nàng hứng thú. Trước đó ngươi còn muốn dò thiên cơ truy lùng hắn, hiện tại sao lại đổi ý? Lôi chấn thiên chất vấn. Ta dò thiên cơ để tìm thư vân, đoạt vạn đạo lưu ly bình của ả. Diệt quy thần chủ vẫn giữ thái độ ung dung. Nhưng không có nghĩa ta không hứng thú với bất hủ quy tắc. Với thực lực của mình, nàng tự tin dù nam nhân kia có đột phá bất hủ, nàng vẫn có thể đánh bại hắn. Đây chính là niềm kiêu hãnh của một bất hủ thần thượng cổ. Nếu đã như vậy, lồi chấn thiên sắc mặt âm trầm, trực tiếp bóp nát một khối ngọc bội. Bên cạnh hắn. Không gian vặn vẹo điên cuồng. Vạn tướng đế thần, pháp hưng từ trong đó gián lâm. Ồ, các ngươi dám hiện thân ở đây, không sợ hồng thương minh bất ngờ tiêu diệt thế lực phía sau à? Diệt quy thần chủ hướng thú hỏi. Hừ, hai tên bất hủ thần lạnh lùng không đáp. Sau lần dò thiên cơ thất bại, mặc dù vạn phần không muốn, bọn hắn cũng chỉ đành thu hết thế lực vào trong đan điền của mình để thoát khỏi thế bị động. Bằng không thật sự ăn ngủ không yên với lão già hồng mông đạo tổ kia. Chuyện như thế chẳng muốn giải thích nhiều, lôi chấn thiên nói. Một người ngăn nàng, một người tiêu diệt. Người có hạo thiên trùy, người chiến nàng đi. Pháp Hưng đề nghị. Ta sẽ diệt tên dư nghiệt kia. Bất hủ thần binh chiến bất hủ thần binh sẽ cân sức hơn. Tốt, lôi chấn thiên gật đầu, nâng lên hạo thiên trùy lao đến diệt quy thần chủ. Pháp Hưng không dây dưa dài dòng. Phát động vạn tướng trưởng, một trưởng đập thẳng xuống vọng vân cốc, đùng, bất chợt, giữa vô tận thiên không, một cột bất hủ kiếp lôi oanh tạc mà xuống, nghiền nát vạn tướng trưởng của Pháp Hưng. Không xong, sắc mặt hai tên bất hủ thần trở nên vô cùng khó coi. Bất hủ thần kiếp không cho phép bất cứ người ngoài nào xen vào quá trình độ kiếp. Điều này chứng minh, kẻ kia đã đột phá thành công. Quần lâm bất hủ, con đường bá chủ. Chương 3437, bá đạo phá kiếp, bất hủ thần lâm. Từ trong vọng vân cốc, một thân ảnh đạp không xuất hiện. Đó là nam tử khí vũ hiên ngang có vai phần tà mị, tóc đen phiêu dực, đôi mắt hắc bạch phân minh lấp lánh kim quang, thần khoác bất hủ bá y không gió tự bay, dáng người thẳng tắp như tuyệt thế hảo kiếm vừa ra khỏi vỏ. Chứng kiến diện mục của hắn, vô số người không ngạc nhiên vì khí độ bất phàm độc nhất vô nhị, mà kinh ngạc vì thân phận. Bất hủ chi chủ Không biết bao nhiêu thanh âm vô thức thốt lên, trong tiếng kêu có thể nghe ra rung động nồng đậm, thật lâu không tán. Sau khi đại dục lão tổ đám người cố ý lan truyền trận chiến tại dục giới, hầu hết người chú ý tin tức đều đã biết mặt thật của bất hủ chi chủ và nữ nhân có quan hệ với vạn đạo thần chủ bên cạnh hắn. Nhưng dù trận chiến đó lạc nam biểu hiện kinh diễm, hắn vẫn chỉ là một siêu thần, vẫn phải chạy trối chết, không dám kịch chiến cùng đại dục lão tổ. Còn giờ đây, khi thấy thân ảnh nam nhân cao ngất kia đối mặt bất hủ thần kiếp, trong lòng tất cả mọi người đều vang lên một tiếng vọng xa xưa. Ý chí kia, rốt cuộc trở về. Ý chí của bất hủ cổ tộc vĩnh viễn được ghi vào trang sử hào hùng của chung cực giới, thuộc một trong những cuộc chiến có nhiều bất hủ thần tham gia nhất từ cổ chí kim. Mà dù đối mặt với vạn địch vây quanh, bất hủ cổ tộc với sự dẫn dắt của thần huyền không vẫn hiên ngang ngỡn cao đầu. Bọn hắn lấy máu và hồn để viết nên kiêu hãnh không cần bất kỳ một sự thương hại nào. Trước khi ngã xuống, thần huyền không đã từng tuyên bố một câu. Bất hủ cổ tộc, tộc có thể diệt, ý chí bất diệt. Đã vô số năm tháng trôi qua, gần như khi mọi người đảng dừng quên lãng câu nói này, thì người nam nhân ấy đã xuất hiện với tư thái chấn động càng khôn. Quần lâm bất hủ thần. Một cổ nhiệt huyết bất chợt sụt sôi trong thể nội tất cả. Đúng như thần huyền không đã nói, ý chí đó đã thật sự được kế thừa rồi. Là Bất Hủ chi chủ, yêu Luân và các vị trưởng lão của Bất Hủ yêu tộc ngơ ngát nhìn bóng lưng nam nhân kia, rồi lại nhìn sang yêu hồng lộ. Bọn hắn nhất thời vừa mừng và cũng vừa lo. Mừng vì Bất Hủ chi chủ quả thật là một chỗ dựa đáng tin cậy cho Bất Hủ yêu tộc, lo lắng vì kẻ thù của hắn quá đông, hơn nữa mỗi một vị đều là Bất Hủ thần. Không nói đâu xa, trước mặt đã có lôi chấn thiên. Pháp Hưng và Vạn Đạo Thần Chủ muốn lấy tính mạng của hắn. Nhưng đến mức độ này, khi bất hủ chi chủ từ trong vọng vân cốc xuất hiện, yêu luân và cao tầng bất hủ yêu vực đều hiểu vận mệnh của mình đã gắn chặt vào đối phương. Bởi vì một khi bất hủ chi chủ ngã xuống, những địch nhân kia của hắn cũng sẽ không tha cho bất hủ yêu vực vì dám cho hắn mượn địa bàn đột phá. Dị tượng này, thì ra là có người muốn độ bất hủ thần kiếp. Vài vị bất hủ thần ở phương xa âm thầm chú ý đến tình hình tại bất hủ yêu vực cũng khá bất ngờ, sau đó đồng loạt đặt câu hỏi. Vì sao bất hủ thần kiếp này lại có quy mô kinh khủng như vậy? So với thời điểm chúng ta đột phá, mạnh hơn ít nhất gấp 3 lần. Bọn hắn hiển nhiên chưa nhận ra Lạc Nam không chỉ đột phá một trường phái tu luyện, mà hắn muốn tiến vào bất hủ ở cả ba đại lĩnh vực. Điều này đối với Lạc Nam vừa là họa, cũng vừa là phúc. Họa vì bất hủ thần kiếp mà hắn phải vượt qua mạnh hơn người khác nhiều lần, khó đảm bảo sẽ thành công độ kiếp. Phúc vi uy lực của trận kiếp này quá lớn, lớn đến mức dù là bất hủ thần cũng không dám nhúng tay hay sen vào, dẫn đến những kẻ thù bên cạnh như lôi chấn thiên, Pháp Hưng không dám thừa cơ tấn công hắn. Đến vừa lúc lắm, ánh mắt Lạc Nam đảo qua lôi chấn thiên, Pháp Hưng và Diệt Quy thần chủ, bên trong hiện lên vẻ lạnh lẽo như hàng băng. Đột phá xong. Dùng các ngươi tuyên bố ý chí bất hủ chính thức quay về Ấm Ấm ầm Trên bầu trời, phạm vi của bất hủ thần kiếp đã vượt qua diện tích lãnh thổ của bất hủ yêu vực Vô biên thần kiếp tụ hội, mỗi một luồng đều như cột chống trời Mỗi một luồng chứa đựng sức mạnh bất hủ Một ti dư ba quét ngang cũng đủ biến siêu thần thành cho bụi ngay tức khắc Nhưng có một điều khiến lạc nam cảm thấy hài lòng Không giống như nguyên giới trước đây Trung cực giới này thật sự là đang thử thách hắn mà không tìm cách tiêu diệt hắn. Bởi lẽ hắn cùng lúc đột phá tam đạo, quy lực của bất hủ thần kiếp mạnh hơn gấp 3 là chuyện hết sức bình thường. Hắn không cảm nhận được địch ý hay sát ý bên trong đó. Hắn không bị thiên vị. Đến đây, Lạc Nam ngửa đầu cười dài, oanh, không để hắn thất vọng, ngàn vạn thần kiếp đến từ bốn phương tám hướng nền thẳng vào mục tiêu ở trung tâm. Bất hủ thần kiếp lợi hại ở chỗ. Toàn bộ uy lực gián kiếp đều tập trung vào một kẻ duy nhất, không tàn phá, không hủy hoại môi trường xung quanh. Trừ phi có kẻ đuôi mù sông vào quấy rối, nó mới chuyển sang công kích. Bất quá càng là như vậy, sức mạnh dồn nén càng điên cuồng Đối mặt với vô biên thần kiếp oanh tạc, Lạc Nam cười rằng. Bá chủ thần thế, oanh, lấy hắn làm trung tâm, thế giới bành trướng một cách dữ dội. Bên trong đó ẩn chứa bá thần lực hủy diệt như ngày tận thế ẩn chứa bá chủ quy tắc trấn áp mọi thứ. Và càng đáng sợ hơn, khi có sự tham gia của bất hủ quy tắc chân chính. Sang rắc, vạn kiếp đánh xuống, bị bá chủ thần thế nghiền thành hư vô. Hít, đây là loại thế gì? Thật là khủng bố. Từng đạo ánh mắt tràn đầy kinh dị. Nghe nói bất hủ thần thế năm đó của thần huyền không cũng không có quyền năng như vậy. Cường giả ở chung cực giới kiến thức cũng bất phàm hơn, bọn hắn đã nhìn ra ngoại trừ các loại thuộc tính. Trong bá chủ thần thế còn có cả hỗn độn, hồng mông, vĩnh sinh, và các loại quy tắc như loạn kiếm, quẩn linh, vô thượng. Tất cả đã tạo nên một bá chủ thần thế chưa từng có. Quy tắc này, diệt quy thần chủ toàn thân run rẫy, tiệt đạo kiếm trong tay nàng kịch liệt ngân vang. Sự hưng phấn, khát khao trảm diệt quy tắc chưa từng có lan tràn khắp linh hồn. Rõ ràng nàng cũng đã nhận ra, quy tắc của lạc nam so với tưởng tượng càng thêm hấp dẫn. Không riêng gì bất hủ quy tắc, ẩn trong đó còn tồn tại những quy tắc mà nàng thèm thùn hủy diệt. Sống, bất hủ thần kiếp hội tụ, ba thân ảnh sừng sửng uy nghiêm hiện ra giữa thiên không. Một vị diện một lãnh khốc chấp trưởng trong tay tất cả bất hủ thuộc tính, dung hợp tạo thành đại đao. Một vị lạnh lùng, toàn thân trong suốt, tay cầm trường thương ngưng tụ từ bất hủ diệt hồn hỏa. Vị cuối cùng có kích thước lớn gấp đôi hai vị kia cộng lại, như hiện thân của vũ trụ vô biên. Toàn thân cứng rắn, tay cầm chiến phủ. Ba vị trung cực phán quan, làm sao có thể? Hiện tượng xảy ra khiến vô số người hải hùng, lồi chấn thiên và pháp hưng cũng nhịn không được kinh hô. Chẳng lẽ hắn muốn cùng lúc đột phá tam đại bất hủ chi đạo? Trung cực phán quan chính là hiện thân của ý chí trung cực giới, thay giới linh hành pháp trong lúc bất hủ thần độ kiếp, tiến hành khảo nghiệm. Nếu ngươi đột phá nguyên tu vị trung cực phán quan ứng với bất hủ nguyên thần sẽ xuất hiện. Nếu ngươi đột phá hồn tu, vị trung cực phán quan ứng với bất hủ hồn thần sẽ xuất hiện. Nếu ngươi đột phá thể tu, vị trung cực phán quan ứng với bất hủ thể thần sẽ xuất hiện. Mà giờ đây cả ba vị trung cực phán quan cùng nhau dán xuống. Dù ngu xuẩn, thì bọn hắn cũng đã nhìn ra trọng tâm của vấn đề. Bất hủ chi chủ muốn đột phá tam tu cùng lúc. Hoang đường, sắc mặt lôi chấn thiên vặn vẹo, Lòng ghen ghét đố kỵ sinh ra. Pháp Hưng biểu lộ âm trầm, nhưng lại không thể xuất thủ. Dù là bất hủ thần, không ai dám chọc vào chung cực chi linh. Đừng quên rằng ngay cả bất hủ thần vật cũng là do chung cực chi linh tạo ra, bọn hắn là tu sĩ đột phá nhờ vào bất hủ thần vật, làm sao dám chống đối. Dù có ân oán lớn đến mức nào, cũng phải chờ Lạc Nam độ kiếp xong rồi mới có thể ra tay. Đương nhiên nếu tên khốn này chết luôn dưới kiếp thì càng tốt. Ha ha, không tệ, Lạc Nam đối mặt với ba vị trung cực phán quan, cảm giác như đang diễn kiến ba vị bất hủ thần ở ba lĩnh vực khác nhau. Hơn nữa vì biết hắn ư dùng kiếm và kích, nên hai trong số ba vị này còn chủ động dùng đao và thương, những thứ bất phân thắng bại, kỳ phùng địch thủ với kiếm và kích. Bất hủ nguyên thần kiếp, trung cực phán quan đầu tiên uy nghiêm gầm lên. Một đào bổ xuống. Theo đào này xuất động, tất cả thuộc tính bất hủ dung hào. Đào thế, chiến thế, sát thế trùng thiên, hàng tỷ tầng vực ẩn bên trong đó. Bất hủ hồn thần kiếp, chung cực phán quan thứ hai cùng lúc ra tay, bất hủ diệt hồn hỏa điên cuồng thiêu đốt, phần thiên phệ địa, một thương quét thẳng, nhắm trực tiếp vào linh hồn lạc nam. Bất hủ thể thần kiếp, không cam lòng yếu thế, vị chung cực phán quan cuối cùng gián chiến phủ, trọng lực, càng khôn đều bị cưỡng ép bẻ công trong khoảnh khắc này, nặng nề như thái sơn áp đỉnh, như vạn vũ hàng lâm. Sang rắc, ba đạo công kích kinh hoàng, xuyên qua bá chủ thần thế. Lạc nam chiến ý trùng thiên, lạc hồng kiếm xuất hiện nơi tay phải, xích ta kích nắm chặt bên tay trái. Bá chủ thần văn khảm vào hai kiện vũ khí. Trên tay phải của hắn, hình xăm vạn kiếm quấn quanh, bá thần lực bùng nổ, vực thần đạo kinh dồn nén đến cực hạn. Bên tay trái của hắn, bị ngạn hoa nở rộ, bất hủ thần hồn phô thiên cái địa dung hòa vào xích ta. Sức mạnh từ tất cả hồn yểm ma tập hợp. Đồ thần trảm. Thôn thiên hồn kích. Oanh, oanh. Thương khung sụp đổ, vô số vết nước không gian sinh ra. Lạc hồng kiếm cùng xích ta kích ngạnh kháng trực diện. Lạc hồng kiếm trảm vào đại đao, vực nghiền lấy vực, lực lượng phá tan lực lượng. Sức ta kích cắm thẳng vào trường thương, bất hủ thần hồn ở trạng thái cực hồn cảnh, bất chấp bất hủ diệt hồn hỏa thiêu đốt, thậm chí tuôn ra thôn vệ chi lực. Cướp lấy bất hủ diệt hồn hỏa trở về. Nhưng mà đợt công kích cuối cùng, chính là bất hủ thể thần kiếp. Muốn chơi thể, vậy thì thể đi. Lạc nam cười dài. Bất hủ thần khu chi uy, cơ thể biến thành khổng lồ. Không dùng tay, không dùng chân, không dùng vũ khí hay bất cứ thứ gì, trực tiếp dùng đầu hút mạnh vào cự phủ. Ken, một búa bổ thẳng lên đầu hắn lại như đụng phải tồn tại bất khả xâm phạm. Tạo nên tiếng vang như kim loại nện vào nhau khiến toàn trường khiếp sợ. Cho ta nát. Lạc Nam gầm lên, ba ngàn cực giới trong đan điền Bạo phát. Nhục thân của hắn như bất hủ thần binh, hung hăng lao thẳng vào chung cực phán quan. Đùng, như thiên thạch đụng phải sao băng, vị chung cực phán quan lùi lại vừa bước. Ông, bá đỉnh hiện trong tay, Lạc Nam hai tay cầm đỉnh, hung bạo nện thẳng xuống. Bùm, chung cực phán quan đại diện cho bất hủ thể thần nổ tung sau một đỉnh này. Lạc Nam đạp nát trời cao, bá chủ bất hủ tướng trong đan điền thức tỉnh, truyền thẳng sức mạnh vào cơ thể hắn. Hãm quân xa Luân kiếm điển. Nhất kích tru hồn. Kiếm sát phạt, kích tung hoành, khen, khen, đại đao nát bấy, trường thương vỡ tan. chung cực phán quan đồng loạt ngã xuống. ực, không biết bao nhiêu tiếng nuốt nước bọt khô khóc vang lên. Bị sức mạnh của bất hủ chi chủ dọa sợ. Kẻ này. Thật sự chỉ vừa đột phá Bất Hủ thần thôi sao? Trấn, thiên địa gầm vang, ba vị trung cực phán quang vừa sụp đổ một lần nữa ngưng tụ, sau đó dung hợp vào nhau, tạo thành một vị trung cực thần tướng, chấp trưởng cùng lúc ba trường phái Bất Hủ. Nguyên, thể, hồn dung hợp, đao, thương, vũ hòa quyện, vậy mà tạo ra một cái kiếp đỉnh như hỗn độn, hướng Lạc Nam đè xuống. Lạc Nam nở nụ cười, bá chủ Bất Hủ tướng dáng lâm sau lưng hắn như một vị thần. Nhưng tướng hợp nhất, 3.000 ngàn cực giới xoay tròn, bá đỉnh biến thành khổng lồ rơi vào tay, không chịu thua kém lao thẳng đến. Hai đỉnh đập thẳng vào nhau, đùng, trời đất quay cuồng, bất hủ thần vực như bị xới tung. Cũng may tất cả sinh linh đã sớm chạy trối chết ngay khi ba vị phán quan xuất hiện. Kiếp đỉnh và bá đỉnh ma sát dữ dội không ai chịu thua kém ai, xoẹt, nhưng mà lúc này, tay còn lại của bá chủ bất hủ tướng hiện ra một thanh kiếm. Lạc hồng kiếm dung hợp cùng loạn thần kiếm, tiếp nhận vô vàng bất hủ thần văn khảm vào. Nhất kiếm độc tôn. Lạc nam gầm lên, một kiếm trảm diệt, bổ thẳng từ trên xuống dưới. Trung cực phán quang bị trảm thành hai nửa, chính thức nổ tung, kiếp đỉnh phiêu tán trong sự ngơ ngác của các thế lực xung quanh, trong ánh mắt kiên kỵ mãnh liệt của lôi chấn thiên và pháp hưng. Đây đâu phải đổ kiếp, đây chính là phá kiếp. Vào thời khắc cuối cùng. Một con mắt bỗng nhiên mở ra trên đỉnh đầu Lạc Nam. Hờ hững, vô tình, lãnh khóc, khóa chặt lấy nội tâm của hắn. Nhìn xuyên vào linh hồn của hắn, đâm thẳng vào tâm cảnh của hắn. Cửa ải cuối cùng, bất hủ tâm kiếp. Lạc Nam nở nụ cười, hai mắt nhìn thẳng lại con mắt kia. Tâm cảnh của hắn một mảnh phẳng lặng, như tấm gương sáng, không chút tì vết. Hắn chưa từng làm gì thẹn với lương tâm, hắn đã cứu những người ngã xuống vì hắn. Hắn đã bao dung với người có khổ tâm trong lòng, hắn đã hoàn thành tất cả những lời hứa với thân nhân bên cạnh. Tâm cảnh của hắn vào thời khắc này, chính là hoàng mỹ. Ngạo nghệ, kiêu hãnh, thông dòng bất chấp bị soi rọi vào nơi tận cùng trong tâm cảnh. Tâm nhãn trên cao khép lại. Mây đen cuồng cuộn tan đi. Vô số nguyên khí, quy tắc mênh mông như biển phủ xuống, bao trùm lấy lạc nam. Cầu vòng chiếu rọi, thần quy lan tỏa khắp ngàn vạn dặm. Ở khoảnh cách gần, hàng vạn thiên đạo tu sĩ, hàng nghìn thần đạo, hàng trăm siêu thần hưởng kế dị tượng, đột phá tiểu cảnh giới, thậm chí là đại cảnh giới. Bất hủ hiển thế, thiên địa cuồng hoang. Con đường bá chủ. Chương 3438, Bất hủ bá chủ. Vô vàng nguyên khí, quy tắc nồng đậm và cao cấp nhất từ bốn phương tám hướng kéo về. Chúng nó nồng đậm đến mức hóa thành chất lỏng, như cùng phong bạo vũ cùng cuộn tập hợp. Tạo thành lốc xoáy bao trùm lạc nam vào bên trong Những tu sĩ ở ven đường bay, ở vùng lân cận May mắn hít được dù chỉ là mục tiêu cũng có thể thực lực đại tăng Các cảnh giới thấp lập tức đột phá mà không kiểm soát được Vượt kiếp thành công, thông qua khảo nghiệm Đây chính là phần thưởng mà Trung Cực Giới ban thưởng cho bất hữu thần nhằm củng cố và ổn định căng cơ Mà mỗi mục tiêu lực lượng đủ ổn định căng cơ cho bất hữu thần đều là tài nguyên vô giá bên dưới đó Ngay cả siêu thần cũng tranh nhau hấp thụ Thế gian có câu bất hữu hiển thế, thiên địa cuồng hoang, mọi người sung sướng đến phát cuồng, hân hoang chính là vì vậy. Bất quá lúc này, lại có những kẻ không thể vui nổi. sắc mặt lôi chấn thiên cùng Pháp hưng hiện lên vẻ âm trầm. Hắn độ tam đại bất hữu thần kiếp lại có thể cường thế đến như vậy, đây đâu phải độ kiếp, đây chính là phá kiếp. Phải biết rằng bọn hắn trong quá khứ, khi vượt bất hữu thần kiếp không trọng thương thì cũng hấp hối. Đặc biệt cửa ải tâm kiếp càng tra tấn đến chết đi sống lại nên khi nhìn thấy lạc Nam bá đạo phá kiếp cả hai đã cảm thấy kiên kỵ trong lúc nhất thời âm thầm sử dụng bí pháp truyền tin cho đám người binh ngạo lãnh tàng vĩnh sinh lão tổ u minh chi thần cực hàng băng đế nhanh chóng chi viện chưa đánh đã rén phải gọi đồng minh khen mà không đợi bọn hắn ra tay ở bên cạnh diệt quy thần chủ đã lập tức xuất kiếm một kiếm này không ẩn chứa kiếm vật Không mang theo sát khí, nhìn như vô hình vô ảnh, lại khiến lạc nam nhớ chặt chân mày. Bởi hắn nhận ra, kiếm này muốn trảm vào bất hủ quy tắc mà hắn vừa lĩnh ngộ được. Lạc nam nhét mép cười gần, lạc hồng kiếm nâng lên trong tay. Bá chủ thần văn cùng cuộn tiến vào thân kiếm từ trong ra ngoài, bá chủ quy tắc bùng phát, bước lên trảm xuống. Khen! Kiếm khí hồng quang mang theo ý chí bất hủ, dù chỉ là siêu thần binh, nhưng có bất hủ bá chủ nắm trong tay. Lạc hồng kiếm không hề sợ hãi tiệt đạo kiếm. Xoẹt, hai luồng kiếm khí giữa thiên không va chạm, sau đó cùng lúc tan biến, mà diệt lẫn nhau. Hử, diệt quy thần chủ cho mày, nhưng sau đó lại hưng phấn hé môi. Quy tắc này của ngươi không đơn thuần là bất hủ quy tắc, nó còn mạnh hơn, mạnh đến mức khiến kiếm của ta khát khao khó nhịn. Đây là bá chủ quy tắc, mà ta chính là bất hủ bá chủ. Lạc nam cao giọng tuyên bố. Trong lòng lại thầm than không hổ là nhân vật thượng cổ chuyên hủy diệt quy tắc, kiến thức của nữ nhân này thật sự bất phàm. Quy tắc của hắn là bá chủ quy tắc, được dung hợp từ bất hủ quy tắc vừa lĩnh ngộ được cùng với tất cả các loại quy tắc khác từ trước đến nay. So với bất hủ quy tắc thì bá chủ quy tắc chắc chắn mạnh hơn. Cũng nhờ thế, hắn mới có thể chống lại tiệt đạo kiếm vừa rồi. Bất hủ bá chủ, toàn trường thần sắc kịch biến. Đây là tuyên bố bá chủ trong bất hủ thần sao? Hiểu như thế cũng hay lắm, Lạc Nam cười dài. Ngôn cuồng diệt quy thần chủ hư lạnh, ngay cả tồn tại từ thời thượng cổ đến nay như nàng cũng chưa từng nghe kẻ nào dám xuất khẩu cùng ngôn như vậy. Lạc Nam hư lạnh, thu hồi Lạc Hồng Kiếm. Hắn nhận ra Lạc Hồng Kiếm tuy rằng có thể chống cự nhờ vào bá chủ thần văn, nhưng khó lòng dùng nó đánh bại được diệt quy thần chủ. Bởi lẽ khoảng cách giữa siêu thần binh và bất hủ thần binh thật sự là quá lớn Bất hủ thần khu chấn động, bá chủ thần thế tung hoành, một quyền đấm ra, đùng Nắm tay của hắn đấm thẳng vào tiệt đạo kiếm, ánh sáng màu đồng cổ lé lên, lạc nam lùi lại vài bước Cái gì? Cảnh tượng này khiến toàn trường hải hùng Bất hủ thể thần khủng bố đến vậy sao? Làm sao có thể? Diệt quy thần chủ cũng không tin vào mắt mình Làm sao tay không có thể chiến được bất hủ thần binh? Hơn nữa tiệt đạo kiếm của nàng còn là bất hủ thần binh cực mạnh. Hiển nhiên bọn họ không biết lực phòng ngự của Lạc Nam đến từ bất hủ thần khu. Tự cổ trí kim chưa ai đúc ra bất hủ thần khu bao giờ, ngay cả thần huyền không cũng không thể. Bản thân của bất hủ thần khu vốn đã không thua gì một kiện bất hủ thần vật phòng ngự. Sự khủng bố của bất hủ diễn sinh kinh chính là như thế. Chết! Nhưng đúng lúc này. Lồi chấn thiên và pháp hưng cũng không muốn đứng xem, thừa cơ có diệt quy thần chủ đang tham chiến, bọn hắn muốn liên thủ đoạt mạng Lạc Nam. Chủ nhân, tạm lui thôi, kim thần nhi thế thế, vội vàng truyền âm. Chờ ta khôi phục bất hủ cấp, chúng ta lại đánh cái môn nữ nhân này. Vừa mới đột phá, Lạc Nam còn không có thời gian trợ giúp bất hủ thần tháp hồi phục. Bất hủ thần tháp hiện giờ vẫn chỉ là siêu thần tối đỉnh. Đương nhiên khó mà ảnh kháng chính diện với bất hữu thần binh như tiệt đạo kiếm. Nhưng mà Lạc Nam lại không nghĩ như thế, vừa mới đột phá, còn chưa đại chiến sướng tay một phen, kẻ thù dân đến tận cửa còn chưa tiêu diệt tên nào, sao có thể cam tâm rời đi. Ngươi vào đan điền của ta, Lạc Nam truyền âm. Ta sẽ nhất tâm nhị dụng, dùng quy tắc và bá thần lực giúp ngươi phục hồi. Tốt, kim thần nhi sẵn khoái đáp ứng, bất hữu thần tháp liền xuất hiện trong tiểu hỗn độn. Ngày lập tức, một phần bá chủ quy tắc và bá thần lực dung hòa, tạo thành vô số tia lực lượng bao phủ lấy nó, bắt đầu sửa chữa bất hủ thần tháp, cung cấp cùng cuộn lực lượng. Đã đột phá thành công, tiêu hào sạch sẽ 50 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, tất cả đạo thuộc tính của Lạc Nam cũng đã thăng cấp thành bất hủ thuộc tính. Mà không phải tự nhiên bất hủ diễn sinh kinh lại đòi hỏi thuộc tính nguyên tố để tụ đỉnh và tu luyện, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Nguồn năng lượng chính để vận hành và phục hồi bất hủ thần tháp chính là năng lượng thuộc tính cao cấp mà không phải nguyên thạch. Nguyên thạch chỉ là thứ sử dụng tạm thời trong lúc nguy cấp, thuộc tính nguyên tố cấp bất hủ mới là thứ có thể phát huy tối đa sức mạnh bất hủ thần tháp. Đây cũng là lý do vì sao năm đó hương trà sử dụng đạo thuộc tính cấp bất hủ làm lực lượng, có thể thành công kích hoạt khả năng viễn độn càng khôn của bất hủ thần tháp, trục xuất đại dục thần đỉnh. Mặc dù quá trình phục hồi bất hủ thần tháp sẽ làm chiến lực của lạc nam suy yếu một phần, nhưng hắn tự tin vẫn có thể đánh. Đối với ta mà dám phân tâm, đúng là muốn chết. Diệt quy thần chủ hư lạnh, nhất kiếm trảm ra. Kiếm khí quét ngang càng khôn, tu sĩ vạn dặm xung quanh kinh hải phát hiện quy tắc chi lực của mình bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Một kiếm này phong tỏa thời không, nuốt chững mọi quy tắc bên trong nó, mạnh hơn kiếm trước đó không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, lôi chấn thiên đã điều động hàng vạn đạo lôi cấp bất hủ vào hạo thiên trùy, toàn thân như một vị lôi thần ngự trị trên cao, ngạo nghẽ nhìn xuống cất tiếng gầm thét. Hạo thiên thần phạt. Vạn tướng thần quyền. Pháp Hưng không cam lòng yếu thế, hàng vạn pháp tướng trong đang điền gầm thét, làm ra động tác tung quyền, dồn nén sức mạnh vào nắm tay tung ra một đấm. Ba đạo công kích hủy thiên diệt địa của ba vị bất hủ thần đều oanh tạc trực diện lạc nam. Cảnh tượng kinh hoàng khiến thế nhân khiếp hải, thầm nghĩ chẳng lẽ vị bất hủ bá chủ này vừa mới đột phá, lại phải nằm xuống hay sao? Đến tốt, Lạc Nam cất tiếng cười lớn. Không có bất hủ thần binh không sao cả, hắn còn có bá đỉnh trong tay. Ông, bá đỉnh hiện ra, cấp tốc biến lớn, vô vàng bất hủ bá thần lực sôi trào hình thành đại trống. Lần này bá đỉnh không làm dùi, thay vào đó biến thành bất hủ diệt thần cổ ngự trị trước mặt Lạc Nam. Hắn nâng lên song quyền, nhục thân vận chuyển đến cực hạn, vô số đường gân nổi cộn lên như những con rồng sống động. Bên trên mặt trống, một đóa bỉ ngạn hoa mỹ lệ hiện ra. Trong ánh mắt chấn kinh của toàn trường, hắn dùng quyền làm dùi, điên cuồng đấm vào mặt trống. Oanh oanh oanh oanh. Trống trận rền vang nghiền nát cả sấm chớp, phá tan cả bất hủ đạo lôi. Lấy lạc nam làm trung tâm, bất hủ bá thần lực bùng nổ dữ dội từ mặt trống khoét tán khắp bác phương. Càng khôn băng liệt, không gian sụp đổ, bất hủ yêu vực hóa thành phế tích. Tiệt đạo kiếm khí, hạo thiên thần phạt và cả vạn tướng thần quyền đang lao đến đụng phải tiếng trống hủy diệt, thế công nổ tung. Lạc Nam vẫn điên cuồng đánh trống, hắn dùng bất hủ thần khu để nện vào mặt trống. Tiếng trống diệt thần vọng khắp thế gian, hàng loạt thế lực ở cách xa ngàn tỷ dặm vẫn có thể nghe thấy, đều khiếp sợ ngẫn đầu nhìn về hướng yêu vực. Trống trận bùng nổ. Nghiền ép trực diện về phía ba vị bất hủ thần. Kẻ này vừa đột phá đã khó chơi hơn cả thần huyền không, nếu để hắn tiếp tục phát triển, không biết phải đến mức nào. Lôi chấn thiên nội tâm nghiêm trọng, hai tay kết ấn. Đại hải cùng lôi. Ngàn vạn bất hủ đạo lôi từ thể nội của hắn gào thét cuốn ra, ngưng tụ thành một vùng biển lôi đình phô thiên cái địa. Tần tầng lớp lớp đạo lôi cấp bất hủ với đủ loại năng lực khác nhau tạo thành từng con sóng thần cao vạn trượng. Khi tiếng trống ập đến, những con sóng lôi đình này sẽ nghiền nát chúng nó, và chạm như kinh hồng. Ở phía bên cạnh, Pháp hưng ẩn mình vào giữa đội quân Pháp tướng cực đại. Tất cả những Pháp tướng có khả năng phòng ngự mạnh nhất được cho ra đứng tuyến đầu, như tường thành bất khả xâm phạm chặn đứng trống vang thần vẫn. Diệt quy thần chủ là ung dung nhất, tuyệt đạo kiếm tỏa ra từng đạo kiếm khí sắc lẹm, tiếng trống còn chưa kịp tiếp xúc với nàng đều đã bị chém thành mảnh nhỏ. Lạc Nam không cảm thấy ngoài ý muốn, với thủ đoạn của chư vị bất hủ thần, có thể dễ dàng đánh bại mới là chuyện lạ. Nhưng mà một khi bất hủ bá chủ hiện thế, nếu không dùng máu của địch để dương uy, vậy thì có lỗi với thần huyền huân. Nghĩ đến đây, tóc biến kích hoạt. Lạc Nam mất tích, một lần xuất hiện đã rơi vào trong đại hải cuồng lôi. Tự tìm đường chết, lôi chấn thiên thấy kẻ này dám xông thẳng vào địa bàn của mình, nhất thời cười gần. Ở trong biển bất hủ đạo lôi, ai cũng không cứu được ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn điều động vô số cột sống lôi đình thịnh nộ oanh tạc. Lạc nam mặc kệ kẻ này, bá chủ kết giới bất chợt mở ra, bao phủ biển sấm, bá chủ quy tắc gian thành thiên la địa võng, ngăn cách với bên ngoài. Kẻ này thật dám chơi, diệt quy thần chủ hứng thú nói. Hắn muốn đơn đã độc đấu, một mình tiêu diệt bất hủ lôi thần. Nàng cũng không vội vàng. Lạc Nam và lôi chấn thiên cứ chiến đấu thoải mái, chỉ cần sau cùng nàng chém được quy tắc là xong chuyện. Không được, Pháp Hưng lại không muốn để điều đó xảy ra. Hắn thịnh nộ xong đến, tung ra một quyền phá toái thương khung, đấm thẳng lên bá chủ kết giới. Nhưng quyền kình rơi xuống, lại như đụng phải kim cương bất hoại, không thể xâm phạm. Bá chủ kết giới đã phong tỏa biển lôi, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vô ích thôi. Loại quy tắc đó của hắn ngay cả tiệt đạo kiếm của ta cũng không dễ dàng chém được, diệt quy thần chủ thông thả nói. Bổn tọa thật sự muốn nhìn, một tam đạo bất hủ vừa đột phá, liệu có thể thật sự tiêu diệt một bất hủ thần thành danh lâu năm hay không? Nữ nhân điên này, Pháp Hưng trong lòng thầm mắng. Nếu như không có cách phá được bá chủ kết giới từ bên ngoài, chẳng phải sau này Lạc Nam muốn làm thịt ai trong số bọn hắn, chỉ cần vây nhốt từng người lại là xong hay sao? Khạc khạc khạc. Kế hoạch tạm ổn, ẩn trong không gian, hồng mông đạo tổ quan sát tất cả những chuyện này, nở nụ cười âm hiểm nhưng lại pha nét sầu lo. Vốn lão định lạc nam đột phá thành công, sau đó cũng sẽ hành động giống như mình, lén lúc tập kích thế lực của liên minh bất hủ, khiến chúng ăn ngủ không yên, chó cắn với chó, để lão ở giữa ngư ông đắc lợi. Dù sao thì lão hiện tại đã không còn gì để mất, vài tên hậu nhưng còn sống cũng đã an bài thỏa đáng, không sợ huyết mạch hồng mông tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng việc lạc nam vậy mà đột phá cả nguyên, thể, hồn đến cấp bất hủ nằm ngoài ý muốn của lão. Thành tựu như thế, hắn đã vượt qua thần huyền không năm xưa. Lão sợ hắn sẽ mạnh đến mức nghịch lý, lần lượt tìm đến từng người báo thù, bao gồm cả bản thân lão. Thôi kệ, đâm lao thì theo lao, chơi đến cùng. Hồng Mông đạo tổ nhét mép. Bên trong bá chủ kết giới lúc này, một cổ lưỡi giận bùng lên trong nội tâm của lôi chấn thiên, hai mắt hắn có lôi đình chớp động. Người dám xem thường bổn tọa đến như vậy, nhìn Lạc Nam, hắn nghiến răng nghiến lợi. Trong ba vị bất hữu thần, Lạc Nam lại chọn hắn đầu tiên đơn đã độc đấu, chẳng phải ám chỉ hắn yếu nhất, dễ trở thành con mồi nhất sao. Điều này đối với kẻ tâm cao khí ngạo như lôi chấn thiên thật là không thể chịu nổi, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Chứng kiến dáng vẻ thịnh nộ và nhục nhã của đối phương, Lạc Nam lười giải thích. Hắn nhắm vào lôi chấn thiên vì nhiều nguyên nhân. Mà không phải vì tên này yếu Một kẻ chấp trưởng bất hủ thần binh sao có thể yếu được Thứ nhất, lôi chấn thiên từng vì tìm hắn mà diệt hành giới chi chủ hủy diệt hành giới, hắn phải vì cổ nhật cơ và cổ nguyệt cơ báo thù Thứ hai, kẻ này từng dùng bất hủ lôi tướng phá nát thiên cơ lâu, thù này cũng phải báo Cuối cùng, kẻ này sở hữu rất nhiều đạo lôi cấp bất hủ khiến bá đỉnh thèm thù Năm đó lôi chấn thiên vì tham lam lôi đỉnh mà ra tay với bất hữu cổ tộc, thì nay Lạc Nam cũng vì hứng thú vô số đạo lôi mà chọn hắn đầu tiên. Đương nhiên nếu lãnh tàng có mặt ở hiện trường, người Lạc Nam chọn chắc chắn không phải lôi chấn thiên, mà sẽ là tên vạn vũ chi chủ khốn kiếp này. Người sẽ trả giá thật nhiều, lôi chấn thiên nâng lên hạo thiên chùy Ào ào, đại hải cùng lôi mênh mông bỗng nhiên sôi trào dữ dội. Lấy lôi chấn thiên làm trung tâm, từ trong biển sấm. Hàng vạn, hàng chục vạn, hàng trăm vạn thân ảnh dũng mảnh trồi lên Bất hủ lôi quân, tham chiến Con đường bá chủ Chương 3439, độc chiến bất hủ lôi thần Vô số chủng loài lôi đình kết thành đại quân, có lôi binh tộc, lôi nhân tộc táo bạo thiện chiến, hàng loạt lôi hệ thần thú, lôi hệ ma thú, lôi hệ hung thú hung tàn bạo ngược Chỉ trong thoáng chốc, tất cả bọn chúng đã vây lấy lạc nam vào trung tâm Tấn công Lôi chấn thiên nghiêm nghị hạ lệnh, bất hủ lôi quân ập vào, phát động công kích dữ dội. Nhưng cơ hội đó, lôi chấn thiên biến mất giữa biển lôi đình, hòa vào một đợt sóng thần từ trên cao, hạo thiên chùy sẵn sàng dán xuống. Hắn đương nhiên biết bất hủ lôi quân do mình triệu hoán không đủ để tiêu diệt một vị bất hủ thần, nhưng chỉ cần chúng nó quấy rối, tạo cơ hội cho bản thân hắn xuất thủ là được. Với hạo thiên chùy trong tay, chỉ cần một đòn trực diện. Bất Hủ Thần Không chết cũng trọng thương. Nhưng nằm ngoài Lôi Chấn Thiên dự đoán Lạc Nam sẽ phải phân tâm chống lại Bất Hủ Lôi Quân. Hắn chỉ hài hước ngẩng đầu, cấm kỵ bá hồn nhãn khóa chặt lấy sóng thần trên cao, Bất Hủ Thần hồn dễ dàng tìm thấy vị trí Lôi Chấn Thiên đang ẩn nấp. Rống, Bất Hủ Lôi Quân ập xuống, vô vàn thế công đến từ Bất Hủ đạo lôi oanh tạc lên cơ thể Lạc Nam. Oằn oằn oằn. Liên tục là từng vụ nổ tung, sấm nổ độ lôi động không ngừng tàn phá. Nhưng mà đồng tử trong mắt lôi chấn thiên lại co rút, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Nhục thân của bất hủ thể thần cũng không thể khủng bố như thế được. Chỉ thấy Lạc Nam như một thanh kình thiên chi trụ, sừng sửng chống trời. Dù có vô vàng bất hủ lôi quân oanh tạc, tấn công không ngừng bằng những thủ đoạn táo bạo nhất, nhưng ngay cả một viết sức trên cơ thể hắn cũng không thể tạo ra. Lôi chấn thiên cả đời tung hoành, không phải chưa từng tiếp xúc qua một vài thể tu cấp bất hủ. Nhưng chưa một ai, chưa một ai có thể ung dung đứng im tại chỗ lại khiến bất hủ lôi quân của hắn bất lực đến như vậy. Nhìn thấy khóe môi lạc nam treo nụ cười trêu tức, đây chính là sự sỉ nhục, khinh biệt trần tuổi đối với hắn. Lồi chấn thiên đâu biết được tầng cuối cùng của bất hủ diễn sinh kinh, bất hủ thần khu có ý nghĩa như thế nào. Thực thể được đúc thành từ bất hủ thần văn và bất hủ quy tắc, công kích không phải do bất hủ thần binh đánh xuống, đừng mơ phá được. Hôm nay để xem thử. Rốt cuộc là đại hải cùng lôi của ngươi lợi hại, hay là bá chủ thần thế của ta, Lạc Nam bá đạo nói. Lấy hắn làm trung tâm, bá chủ thần thế cường hoành bành trướng. Đùng đùng đùng. ngay lập tức, bất hủ bá thần lực của Lạc Nam phô thiên cái địa quét ra, và đập trực diện cùng với vô vàng bất hủ đạo lôi của lôi chấn thiên. Chiến trường dàn co dữ dội, bá chủ thần thế muốn thông tính đại hải cùng lôi, mà đại hải cùng lôi cũng cảm nhận được uy hiếp, trỗi dậy chống trả kịch liệt. Một bên là bá thần lực do rất nhiều thuộc tính khác nhau hợp thành thế giới, một bên là hàng vạn bất hủ đạo lôi ngưng thành biển cả. Không gian đã bị hủy diệt hoàn toàn, thiên địa biến mất, trong kết giới chỉ còn lại sức mạnh và lực lượng của hai vị bất hủ đang kịch chiến với nhau. Lực lượng của ngươi dù mạnh nhưng số lượng quá ít, không thể là đối thủ của bổn tọa, lôi chấn thiên ngạo nghệ nói. Tuổi của Lạc Nam còn trẻ, hơn nữa xuất phát điểm từ hạ giới. Tuy rằng một đường phát triển không ngừng thu thập và thăng cấp thuộc tính, nhưng số lượng còn lâu mới sánh bằng một lão quái vật cấp bất hủ tại trung cực giới như Lôi Chấn Thiên. Đạo Lôi của Lôi Chấn Thiên tính đến hàng vạn, trong khi bá thần lực của Lạc Nam chỉ tính bằng nghìn. Nhưng mà, Lạc Nam lại chẳng hề nao núng. Bởi lẽ ngoài đạo thuộc tính, trong bá thần lực của hắn còn có Hồng Môn thần lực, Vĩnh Sinh thần lực, tất cả đều là lực lượng của nội tình bất hủ. Hơn nữa hắn còn có bá chủ quy tắc Loại quy tắc mà lôi thần quy tắc của lôi chấn thiên không thể sánh bằng. Sàng rắc, quả nhiên sau khoảng thời gian ngắn ma sát kịch liệt, đại hải cùng lôi của lôi chấn thiên có dấu hiệu rạn vỡ. Bá chủ thần thế như thiên tai gián lâm, ngang dọc hoành hành, cùng bão quét tan bất hủ lôi quân chẳng khác nào nghiền nát một bầy kiến hôi vô hại. Kẻ này, lôi chấn thiên nghiêm nghị dị thường, cuối cùng không thể nhẫn nhịn từ trong xấm động dán xuống. Ông, hạo thiên trùy ngưng vang, vạn lôi tụ hợp. Hàng tỷ đường lôi văn luân chuyển trên thân trùy như những đường kinh mạch sống động, bá đạo nện xuống. Hạo thiên thần phạt. Đến tốt, Lạc Nam cười gần, bị ngạn hoa với số lượng nhiều hơn trước đây gấp đôi nở rộ nơi cánh tay. Vạn cổ biến kích hoạt, vực thần đạo kinh, vô tận chiến kinh, tế mệnh vực nộ, chư thần hoàng hôn. Tất cả những thủ đoạn dồn nén đến cực điểm vào bắp tay của hắn. 3.000 cực giới thét gào. Thô bạo đấm ra một quyền. Lại dùng tay không ngạnh chiến bất hủ thần binh, đùng, như lôi đình phít lịch bạo nổ, hạo thiên trùy cùng nắm đấm va chạm, hàng tỷ tầng vực nghiền ép lấy nhau. Hai thân ảnh cận chiến giữa càng khôn, bất hủ thần uy không gì tả nổi. Lôi chấn thiên nghiến răng nghiến lợi, lạc nam sát khí đằng đằng. Bỗng nhiên, giữa trán lôi chấn thiên mọc ra một con diệt hồn lôi nhãn, một tia diệt hồn thần lôi bắn ra. Cùng lúc đó, cấm kỵ bá hồn nhãn của lạc nam lué lên. Bất hủ thần hồn được các vị yểm Ma Dung Hòa sức mạnh xuất động. Xoẹt! Trong nháy mắt, bất hủ thần hồn phá vỡ diệt hồn thần lôi, cắm thẳng vào đầu lôi chấn thiên. Phốc! Tên này thổ huyết, thân thể bay ngược ra ngoài. Lôi chấn thiên không phải một bất hủ hồn tu, làm sao có thể là đối thủ? Lạc Nam thừa thắng đạp không áp sát, hai tay nâng lên gầm thét. Bất hủ bạo vực quyền. Hắn đấm liên tục, ngàn đấm vạn đấm, quyền kinh hóa ảnh. Bất hủ kinh lôi, khai. Lôi chấn thiên biểu lộ uy nghiêm, từ đầu đến chân khai mở vô số đường lôi đình kinh mạch. Những kinh lôi này như vô số con lôi long gào thét, vận chuyển lôi thuộc tính đến mức tối đa. Sống. Hạo thiên chùy bùng nổ thần uy, một chùy đập đến. Đùng. Đôi tay lạc nam bị một trùy này nện nát, từng giọt bất hủ vĩnh sinh luân chuyển, nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục tung đấm. Đùng đùng đùng. Mỗi một lần đấm vào hạo thiên trùy, đôi tay lạc nam lại nổ tung, nhưng ngay sau đó bất hủ vĩnh sinh lực lại chữa lành, tiếp tục đấm xuống. Từng quyền từng quyền đều như hận không thể nghiền nát hạo thiên trùy. Tên điên này, lôi chấn thiên hít một ngụm lãnh khí. Bất hủ và vĩnh sinh kết hợp sao lại đáng sợ như thế? Vậy à, thêm hồng mông kết hợp thì sao? Lạc nam cười lạnh lẽo. Hồng mông thần lực khuếch tán khắp toàn thân. khoảnh khắc đó, Hồng mông diễn đạo quyết kích hoạt Sau lưng hắn, ngàn vạn thần thú, ma thú, hung thú và các loại chủng tộc thượng cổ hình thành Trên cơ thể hắn, lại có không biết bao nhiêu thể chất vận chuyển Có thể chất tăng tốc độ, có thể chất tăng vực, có thể chất cường hóa, cũng có thể chất trị thương Ba đại nội tình bất hủ, hồng mông, vĩnh sinh được một vị tam tu bất hủ thể, nguyên, hồn tận dụng Thật sự kinh khủng đến không cách nào hình dung Một quyền đấm xuống như vạn tộc thân chinh. Lôi chấn thiên chấp trưởng hạo thiên trùy chống đỡ. Bùm! Hạo thiên trùy sừng sửng không tổn hại, nhưng cơ thể lôi chấn thiên lại bị phản chấn đến tué máu, da thịt băng liệt. Hiển nhiên hắn cũng không phải một vị thể tu bất hủ, không thể chống nổi dư ba bá đạo lan tràn. Hạo thiên chiến khải. Lôi chấn thiên gầm lên một tiếng. Sống! Hạo thiên trùy rít gào, lớp vỏ ngoài màu bạc của nó bỗng nhiên tách ra. Khảm lên cơ thể của chủ nhân tạo thành một bộ hạo thiên chiến khải. Giờ đây, lôi chấn thiên lại có khả năng phòng ngự và sức mạnh không khác nào thể tu cấp bất hủ. Mà hạo thiên trùy sau khi thoát giáp, bên trong lại lộ ra là một lưỡi búa sát phạt và đầy bén nhọn. Lưỡi búa này hiệu triệu quần lôi cuồng nộ, bất hủ thần kiếp nổ vang từng đợt, uy chấn bát phương. Đây mới là hình thái chiến đấu thật sự của kiện bất hủ thần binh này. Nó không phải hạo thiên trùy mà là hạo thiên phủ. Nếu hạo thiên trùy thiên về nặng nề và trấn áp, thì hạo thiên phủ lại sát phạt vô tình, trảm diệt tất cả. Lôi chấn thiên như lôi đình chiến thần, toàn thân ẩn trong hạo thiên chiến khải, tay cầm hạo thiên phủ bổ xuống lạc nam. Lạc nam nâng đấm ngạnh kháng, xoẹt, lưỡi búa vô tình nghiền nát đôi tay hắn, sức mạnh so với hạo thiên trùy càng mạnh hơn gấp mấy lần. Không chỉ như thế, hàng vạn tia bất hủ lôi đình đang thông qua vết thương xâm nhập Muốn phá hủy cơ thể và linh hồn hắn từ bên trong. Cũng may có bá đỉnh tọa trấn, nó hấp thụ sạch sẽ những tia lôi đình quế rối này, phục hồi hai tay của chủ nhân. Quỳ cho bổn tọa, lôi chấn thiên nộ hống. Hạo thiên phủ, lôi minh bát quái. Một phủ bổ ra, vạn lôi xoay tròn diễn hóa thành hình bát quái khổng lồ, khóa chặt lạc nam ở trung tâm, hủy diệt ở hạch tâm. Lạc nam sắc mặt kịch biến, hai tay kết ấn. Bá chủ chi liên. Buồn cuộn bá chủ thần văn bay ra ngưng tụ thành một đóa liên hoa màu đồng cổ, vừa uy nghiêm, vừa cổ kính và cũng vừa cao quý, nồng đậm khí tức bất hoại, ken. Lôi minh bác quái bổ xuống, bá chủ chi liên nổ tung. Lạc nam bị chấn đến liên tục bay ngược, trong lòng truyền âm. Bất hủ thần tháp đến đâu rồi? Vẫn còn cần thêm một chút, kim thần nhi vội vàng đáp. Chủ nhân ráng câu giờ. Lạc nam gật đầu. Muốn hạ bất hủ thần binh cường thế như hạo thiên trùy, xem ra vẫn phải dùng đến bất hủ thần vật. Không phải tự nhiên mà mỗi kiện bất hủ thần vật lại gắn liền với từng vị bất hủ thần, bởi chỉ khi có được bất hủ thần vật toàn thịnh trong tay, bất hủ thần mới có thể phát huy chiến lực tuyệt đối. Hóa cực thần công, lạc nam hai tay gian rộng. Vù vù vù vù. 3.000 cực giới mãnh liệt bắn ra, xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Chúng nó bỗng nhiên dung hợp vào nhau. Dồn nén đến cực điểm, thiện hóa thành một đôi găng tay chứa đựng sức mạnh của 3.000 cực giới. Lạc Nam đem găng tay đeo vào, chỉ cảm thấy nặng nề đến đáng sợ, bá chủ thần văn bao trùng trên găng, nhét miệng nói. Tạm gọi ngươi là vô cực song thủ. Lôi minh bát quái, lôi chấn thiên không cho hắn thở dốc, hạo thiên phủ tiếp tục gián lâm. Theo mỗi một búa là hiện thân của lôi thần chi uy, sống chớp oanh tạc, lôi ngâm như trống trận. Bác quái lôi đình cứ phong tỏa mọi phương hướng, dồn mục tiêu vào giữa hạch tâm, không thể né tránh. Mà lạc nam cũng chẳng có ý định né tránh, vô cực song thủ nâng lên, bá thần lực gào thét. Vô cực bá quyền. Đùng đùng đùng đùng. Nắm đấm tung ra, đập tan lôi phủ. Hai vị bất hủ thần cứ thế kịch chiến không dừng. Từng quyền từng phủ nện thẳng vào nhau, bất phân thắng bại. Vô cùng đột ngột, bá đỉnh hiện ra phía trên nện xuống. Phóc. Khải giáp trên đầu lôi chấn thiên lõm vào, hắn ở bên trong phun máu, nổi trận lôi đình mắng chửi. Vô liêm sĩ Đang giao đấu dữ dội, ngươi lại bất ngờ dùng đỉnh đập vào đầu ta, làm sao có thể không oan ức. Lạc nam mặc kệ tên này, vô cực song thủ nắm lấy bá đỉnh, hung tàn đập ra. Bon bon bon. Lần này là bá đỉnh đánh vào hạo thiên trùy, tiếng ngân tầng tầng lớp lớp, mỗi lần đều có một đạo bất hủ thần hồn khuếch đại vào đầu lôi chấn thiên. Chỉ tiếc hạo thiên chiến khải phòng ngự quá đáng sợ, ngay cả bất hủ thần hồn cũng bị suy yếu gấp mấy lần, lôi chấn thiên tạm thời có thể cầm cự được. Ha ha ha, lạc nam trong lòng cuồng tiếu, sung sướng như điên. Trước đây hắn sợ đông sợ Tây, mỗi lần đụng độ phân thân của bất hủ thần là không dám dùng bá đỉnh hay lạc hồng kiếm ra ngay chiến, sợ bị sức mạnh tuyệt đối của đối phương phá hủy, lại khóc không ra nước mắt. Còn hiện tại, khái niệm sợ hãi đã không còn tồn tại. Hắn đang dùng nhục thân, dùng cực giới, dùng bá đỉnh của mình nghiền ép bất hữu thần. Trong tương lai, hắn sẽ tìm cách để lạc hồng kiếm, xích tà kích, lạc thần cung của mình trở thành bất hữu thần vật. Đến lúc đó, sẽ càng dữ dội hơn, bá chủ kết giới phong thiên tỏa địa khiến người bên ngoài vô pháp theo dõi trận chiến bên trong. Nhưng khi chứng kiến từng luồng bá chủ thần văn tưởng chừng không thể xâm phạm lại đang gợi sóng trập trùng, mí mắt của pháp hưng liên tục nhảy lên phải khốc liệt đến mức độ nào mới tạo ra hiện tượng như vậy. Thú vị, thật sự thú vị, diệt Quy thần chủ ngồi trên đế tọa, ung dung bắt chéo hai chân, tiệt đạo kiếm lơ lửng bên cạnh. Nàng lấy ra ly rượu, rất ưu nhã thưởng thức một ngụm, mắt đẹp sáng ngời nói: "Bất Hủ thần tháp của hắn nhất định chưa kịp hồi phục, nhưng hắn vẫn có thể trụ lâu như vậy với lôi chấn thiên, nam nhân mà Thư Vân lựa chọn thật thú vị, chẳng trách năm đó chướng mắt đám kia." Với trí thông minh của mình, Diệt quy thần chủ không khó đoán ra bất hủ thần tháp vẫn trong quá trình hồi phục Năm đó khi nó mang theo bất hủ công chúa trốn đi Nhất định đã gặp tổn thương nặng nề Khoảng thời gian ở hỗn độn của bọn họ không đủ điều kiện để bất hủ thần tháp khôi phục Muốn bất hủ thần vật phục hồi Cần năng lượng của bất hủ thần cung cấp Mà khi Lạc Nam đột phá đã tạo ra động tĩnh quá lớn Khiến bọn họ đuổi đến quan sát Trong suốt quá trình này Nam nhân kia căn bản không có được khoảng trống để phục hồi bất hủ thần tháp. Bất hủ thần thiếu bất hủ thần vật chẳng khác nào mất đi một cánh tay. Giống như lôi chấn thiên, nếu hắn không có hạo thiên trùy, chiến lực còn được mấy phần chứ? Ấy thế mà một kẻ chưa được bất hủ thần tháp tương trợ như Lạc Nam lại có thể đối chiến lôi chấn thiên trong thời gian dài như vậy chính là thành tựu đáng gồm. Chưa kể hắn vừa mới đột phá, trong khi đối thủ là cường giả thành danh lâu năm. Thật là hậu hoạn khôn lường, vài tiếng bất mãn vang lên. Không gian chi môn mở ra, đám người u minh chi thần, bất hữu khí thần, vĩnh sinh lão tổ rốt cuộc hiện thân. Sau khi nhận được triệu hoán từ lôi chấn thiên và pháp hưng, bọn hắn mất một ít thời gian sắp xếp, thu dọn thế lực tránh hồng mông đạo tổ cắn lén nên lúc này mới xuất hiện. Mà khi chứng kiến bá chủ kết giới ở nơi đó, cả đám chỉ cảm thấy nội tâm nặng nề. Rõ ràng việc có không tận gốc. Nhưng năm đó, hôm nay quả đã đến. Tì ý chí mỏng manh của chủng tộc kia vậy mà có thể trưởng thành đến mức độ này. Lãnh tàn đâu, U Minh Chi thần trầm giọng hỏi. Còn đại dục lão tổ, cực hàng băng đế không thấy đâu. Hiển nhiên bọn hắn vẫn chưa biết đại dục lão tổ đã trở thành chiến lợi phẩm của hai người còn lại. Mà vì đang bận tiêu hóa, bọn hắn vẫn chưa xuất hiện. Mặc kệ bọn hắn, binh ngạo hít sâu một hơi. Nâng lên vạn binh sơn trong tay, nghiêm nghị nói Chúng ta hợp lực, không tin không phá được kết giới Con đường bá chủ Chương 3440, nghiền ép lôi thần Ra tay đi Các vị bất hủ thần nhất trí tán thành đề nghị của binh ngạo Mặc kệ kết quả trận chiến bên trong kết giới như thế nào Bọn hắn chỉ muốn tiêu diệt lạc nam, loại bỏ hậu hoạn càng sớm càng tốt Năm đó vây công thần huyền không ép đối phương phải tự bạo chỉ để giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng, thì hôm nay bọn hắn lại tiếp tục vây công một vị bất hữu chi chủ khác đến chết cũng là chuyện đơn giản. Không hề do dự, cả đám tập hợp bên ngoài bá chủ kết giới. Đây là loại thần văn gì? Sống từng ấy năm chưa từng thấy qua. Vĩnh sinh lão tổ giật mình khi chứng kiến bá chủ thần văn bao phủ trên kết giới. Ngay cả thần huyền không cũng chưa từng sở hữu thần văn này. Mấy người nhíu mày, ngưng trọng lẫm bẩm. Có vẻ so với bất hủ thần văn còn khó đối phó hơn. Khốn kiếp, vì sao cái lũ bất hủ cổ tộc này sống sâu sô sống trước, từng đời so với từng đời càng lợi hại, U Minh Chi thần ghen ghét nói. Mặc kệ nó là cái gì, trước phá rồi tính, pháp hưng hừ lạnh. Cả đám gật đầu, lập tức triển khai thế công. Binh ngạo nâng tay lên, bất hủ luyện khí hỏa bùng cháy, hình thành một cái lo luyện khí phun ra nuốt vào hàng vạn tôn thủy tổ kim ô. Theo tiếng gáy vang, toàn bộ thủy tổ kim ô dung hợp trong lò luyện thành một kiện vạn ô luyện ngục ấn, xoay tròn trên tay binh ngạo, điên cuồng thiêu đốt không gian xung quanh. Pháp Hưng vận chuyển lực lượng của hàng vạn pháp tướng, triệu hoán ra pháp tướng mạnh nhất của mình là vạn tướng pháp đế. Vì sao tất cả pháp tướng khác chỉ xưng tướng, trong khi tôn này lại được xưng là đế? Nguyên nhân rất đơn giản, vạn tướng pháp đế là pháp tướng có khả năng thống trị tất cả pháp tướng còn lại. Đồng thời hấp thụ toàn bộ sức mạnh của chúng nó Nó không phải tướng, nó chính là đế Chỉ có bất hữu thần vật, vạn tướng điện mới có thể đúc ra được vạn tướng Pháp đế này Vạn tướng Pháp đế sừng sửng, thân cao như núi Một tay cầm thần thuẫn, một tay cầm đế kiếm Thân khoác cửu Long đế bào, đầu đội ngự tướng quy tắc kết thành vương miệng Hiệu triệu toàn bộ thần lực vào đế kiếm Những người khác cũng bắt đầu thi triển thế công Ăn ý nhìn nhau, tất cả cùng lúc bạo phát Nhắm thẳng vào vị trí trung tâm bá chủ kết giới, gáy, vạn ô luyện ngục ấn từ tay binh ngạo bay lên gáy vang kiêu ngạo, sau đó như cửu ưu địa ngục rơi xuống. Vạn tướng Pháp đế nâng lên đế kiếm, hư ảnh vạn tướng quỳ gối sau lưng nó, hội tụ đế thần chi uy chém ra một đạo kiếm thức xé toạt càng khôn. Vĩnh sinh lão tổ, u minh chi thần đám người cũng nhao nhao xuất chiêu, đùng, tứ đại bất hữu thần hợp lực oanh tạc. Một vụ nổ lông trời lỡ đất chấn đến màn nhĩ toàn trường tué máu. Đưa mắt nhìn lại, mọi người đều sửng sốt, hít sâu một ngụm lãnh khí. Trước sự liên hợp công kích vào một điểm duy nhất của tứ đại bất hữu thần, thế mà loại thần văn huyền bí này chỉ ám đạm thoáng chốc, sau đó rất nhanh liền phục hồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Kết giới gợn sóng mãnh liệt sau đợt tấn công, nhưng sau đó lại sóng yên biển lặng, hoàn toàn không có một chút vết rách. Sao lại như thế? Binh ngạo cả kinh, khả năng phòng ngự này vượt xa bất hủ thần văn. Kẻ này là quái thai sao, chân mày vĩnh sinh lão tổ nhíu chặt. Dùng đến bất hủ thần vật đi, Pháp Hưng gầm lên, triệu hoáng vạn tướng điện. Không còn cách nào khác, U Minh Chi thần gọi U Minh hồn cung từ địa ngục cửu U dáng Lâm. Vĩnh sinh lão tổ chấp trưởng vĩnh sinh điện, binh ngạo nâng lên vạn binh sơn. Các vị bất hủ thần muốn công kích thêm một lần nữa mà lần này là dùng đến quyền năng của Bất hữu thần vật, ngày càng náo nhiệt a, Lạc Nam nở nụ cười lãnh khóc. Hắn đã cảm ứng được bá chủ kết giới của mình đang bị tấn công. Ha ha ha, ngày tàn của ngươi đã đến. Lôi Chấn Thiên đồng dạng cũng nhận ra đồng minh đã đến. Chỉ cần phá tan bá chủ kết giới, lúc đó Bất hữu thần vây công, còn có Diệt Quy thần chủ ở bên cạnh ngấp nghé chém vỡ quy tắc, kết cục của Lạc Nam chỉ là con đường chết. Lũ các ngươi đều là Bất Hủ thần Lại chỉ muốn vây công người khác thôi sao? Lạc Nam Hờ hưởng hỏi. Không dám đường đường chính chính đơn độc tiêu diệt đối thủ à? Ngu xuẩn, ở trong cùng cảnh giới bất hủ thần có thể đánh bại bất hủ thần nhưng rất khó hạ sát, bởi lẽ chênh lệch thực lực không nhiều, nếu người kia bất chấp bỏ chạy thì không thể nào ngăn cản. Lồi chấn thiên dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy hắn, nói thẳng. Thế nên cách duy nhất để tiêu diệt bất hủ thần là hợp lực vây công. Đó là do các ngươi vô dụng. Lạc Nam nhét mép. Hôm nay bổn bá chủ sẽ cho ngươi hiểu thế nào là tiêu diệt bất hữu thần. Ngông cuồng lôi chấn thiên nổi giận gầm lên. Ăn ta một phủ. Hạo thiên phủ gào thét kinh thiên, hiệu triệu vạn lôi. Lạc Nam khinh miệt nhìn hắn, bỗng nhiên giữa trán sáng lên ấn ký một đóa hoa trà nhỏ được nâng đỡ bởi hai phiến lá trà. Quận linh đạo nguyên kích hoạt. Trong ánh mắt không tưởng của lôi chấn thiên, chỉ thấy lạc Nam liên tục kết ấn. Nghịch thế thần thông, quyền năng nguyên tố Nghịch thế thần thông, nguyên tố hóa binh thuật Nghịch thế thần thông, nguyên tố chi chủ Nghịch thế thần thông, hộ đạo cổ thụ Chưa đầy nửa hơi thở, bốn môn nghịch thế thần thông lập tức được triển khai quyền năng nguyên tố và nguyên tố chi chủ kích hoạt cùng nhau, điên cuồng cướp đoạt, thôn vệ lực lượng từ hàng vạn đạo lôi của lôi chấn thiên Chỉ trong nháy mắt Lôi chấn thiên cảm giác được tất cả đạo lôi cấp bất hủ của mình bị suy yếu gần một nửa. Ngược lại, bá đỉnh trong tay lạc nam cấp tốc biến lớn, thực lực mãnh liệt đề thăng. Bá thần lực rít rào, liên tục tự động diễn hóa thành đại quân, hàng trăm vạn, hàng nghìn vạn. Bá thần lực sừng sửng hiện ra 100 trăm gốc hộ đạo cổ thụ khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, trên cơ thể chúng được bá chủ thần văn gia trì, gần như không thể bị tiêu diệt. Sát! Lạc Nam cười dài phất tay. Quân thế, sát thế, chiến thế tung hoành ngang dọc, nghìn vạn nguyên tố thần quân lao thẳng đến lôi chấn thiên phát động tấn công, liên tục tự bạo. Cúc, lôi chấn thiên phẫn nộ vung lên hạo thiên phủ bổ ra. Một búa chi uy kinh khủng nhưng chỉ phá vỡ được 1 phần mười đại quân, bởi lẽ chúng nó có bá chủ thần văn bảo hộ, sức phòng ngự kinh khủng vô cùng. Số còn lại vẫn mãnh liệt áp sát, liên tục nổ tung. Trầm gốc hộ đạo cổ thủ hóa thành thiên thủ quan âm, mỗi pho tượng quan âm với hàng nghìn cánh tay, toàn chức đạo kinh cùng vực thần đạo kinh kết hợp, vô số tầng vực, phù văn, trận văn khảm lên từng cánh tay như cột chống trời, bá đạo đấm xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh. Thiên băng địa liệt, vật đổi sao dời, thế công như muốn lật ngược càng khôn dồn ép lôi chấn thiên đến tột đỉnh. Hạo thiên thần khổng. Lôi chấn thiên gầm thét. Ngửa đầu nuốt chẳng ngàn vạn kiếp lôi từ hạo thiên phủ đánh ra, cơ thể biến thành khổng lồ. Hạo thiên phủ cũng biến lớn to hơn cả cơ thể chủ nhân. Lôi chấn thiên hai tay cầm chiến phủ, một búa này đủ để nghiền nát ngàn vạn đại quân. Nát hết cho ta. Hắn tru lên như giả thú, một búa nện xuống, khen. Nhìn bá đỉnh đã như một phiến vũ trụ bất khả xâm phạm chắn ở trước mặt, hạo thiên phủ bổ vào bá đỉnh không để lại bất kỳ vết tích nào. Từ phía sau, đại quân tự bạo, thiên thủ quan âm cuồng đấm. Lồi chấn thiên thân thể lão đảo, hạo thiên chiến khải liên tục kêu vang, hoa mắt chóng mặt. Nghịch thế thần thông, theo dệt càng khôn. Lạc Nam lại nâng lên 10 ngón tay, vô số bá chủ quy tắc kết thành những sợi tơ vô ảnh vô hình, đem hạo thiên phủ khóa chặt. Điên rồ, ngươi làm sao có thể liên tục dùng nghịch thế thần thông ở chung cực giới, dùng lên bất hữu thần mà không gặp phản phệ. Lồi chấn thiên khó có thể tin. Thần thông lợi hại ở chỗ có thể phát huy theo tu vi của người thi triển mà không bị lỗi thời hay suy yếu. Nhưng dùng thần thông ở thế giới cao cấp như chung cực giới sẽ gặp phản vệ lớn hơn ở các thế giới cấp thấp khác, và đương nhiên khi dùng thần thông lên mục tiêu tu vi càng cao, phản vệ cũng sẽ càng tăng theo cấp số nhân. Ấy thế mà Lạc Nam liên tục thi triển nghịch thế thần thông lên bất hữu thần ở chung cực giới mà không hề tổn hại. Điều này khiến lôi chấn thiên hoài nghi nhân sinh. Kiến thức của ngươi còn non lắm. Lạc Nam cười gần. Bá chủ đương nhiên khác biệt so với phần còn lại. Quận linh đạo nguyên tỏa sáng ngàn càng chói mắt, quyền năng nguyên tố và nguyên tố chi chủ vẫn đang âm thầm đề thăng chiến lực của Lạc Nam. Ông ông ông! Trong đang điền hắn, bất hủ thần tháp reo hò dữ dội, màu đồng cổ kính càng thêm trầm lắng, uy nghiêm hơn, khí tức bất hủ lan tràn ra bốn phương tám hướng khắp tiểu hỗn độn. Bất hủ thần tháp sắp khôi phục. Vô cực song thủ nâng lên, 3.000 cực giới tung ra hai quyền. Răng rắc, rốt cuộc hạo thiên chiến khải đã xuất hiện vết rạn Nát, lạc nam gầm lên. Khoảnh khắc đó, bá chủ thần tướng nộ hống, dồn nén sức mạnh vào cơ thể chủ nhân. Bất hủ thần khu, 3.000 cực giới dung hợp, song thủ biến thành đại thủ độc nhất. Bất hủ bá cực quyền. Lồi chấn thiên muốn nâng hạo thiên phủ chống đỡ. Nhưng theo dịch càng khôn đã kéo chặt lấy nó. Dù là bất hủ thần binh, trong thời gian ngắn cũng không thoát khỏi sự đeo bám từ bá chủ quy tắc. Đùng, khôi giáp nổ tung, phần hạo thiên chiến khải bảo vệ đầu của lôi chấn thiên vỡ nát. Một quyền này đấm cho hắn răng môi lẫn lộn, máu tươi đầm đìa, hết sức chật vật. Đại hải cùng lôi đã suy yếu đến cực hạn vì liên tiếp bị hai môn nghịch thế thần thông rút lực lượng. Lạc nam biến mất như quỷ mị. Một lần nữa hiện thân đã đối mặt với lôi chấn thiên, lạnh lùng nói. Nghe đồn ngươi hủy diệt hành giới. Chưa đợi đối phương trả lời, hắn lại đấm ra một quyền. Phốc! Lôi chấn thiên như diệu đứt dây bay ngược, hạo thiên phủ rời tay. Trấn áp! Lạc Nam mừng rỡ, điều động bá đỉnh dán xuống hạo thiên phủ, muốn thu nó vào bên trong giam cầm. Một khi mất đi bất hủ thần binh, đối thủ chẳng khác nào nỏ mạnh hết đà, cá nằm trên thớt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, lôi chấn thiên lại cắn răng quát lạnh. Hạo thiên lôi thần tướng, oanh, thiên địa ruông chuyển, hạo thiên phủ bùng nổ lôi uy chưa từng có, phá nát bá chủ quy tắc đang giam cầm, chấn bay bá đỉnh đang trấn xuống. Nó bay về trong tay lôi chấn thiên, lại hóa thành vô vàng bất hủ lôi thần lực bao phủ cơ thể hắn. Đầu đội sao trời, chân xuyên địa ngục, đứng giữa biển lôi, tay cầm chiến phủ, sát phạt vô biên. Đây không phải trí tôn pháp tướng, đây được xưng là bất hữu pháp tướng. Hạo thiên lôi thần tướng, nhưng tướng hợp nhất. Có thể ép ta đến mức độ này, người rất mạnh, lôi chấn thiên lạnh lùng nói. Nhưng ta không đơn độc. Hạo thiên lôi thần tướng ngẫn đầu, vùng búa trảm thẳng vào bá chủ kết giới. Mà từ bên ngoài, công kích của tứ đại bất hữu thần vừa vặn gián lâm. Răng rắc, oanh, bá chủ kết giới nổ tung, khoảng trời hiện ra trước mắt. Mà khi chứng kiến khung cảnh bên trong, toàn trường đồng loạt hít một ngụm lãnh khí. Mặc dù biết rằng đây sẽ là cuộc kịch chiến, nhưng không ai tin nổi những gì mình đang thấy. Vốn cho rằng dù có là tam đạo bất hữu thần, nhưng một kẻ vừa mới đột phá, lại chưa có bất hữu thần vật trợ uy như lạc nam thì cùng lắm chỉ đánh ngang được lôi chấn thiên trạng thái toàn thịnh với hạo thiên trùy trong tay mà thôi. Thế mà giờ đây, nam nhân kia thân khoác bất hữu bá y, đứng giữa bá chủ thần thế. Một tay chấp trưởng bá đỉnh, một tay đeo vô cực thủ, sau lưng có đại quân tháp tùng, phía trước có quan âm thủ vệ, cả người tỏa ra một cổ đế uy đầy bá khí nói không nên lời. Mà nhìn lại lôi chấn thiên toàn thân chật vật, giáp trên đầu vỡ nát, vết máu còn chưa khô, tóc tai rối loạn, hạo thiên trùy phải hiện ra hình thái chân thật là hạo thiên phủ, thậm chí phải triệu hoán cả hạo thiên lôi thần tướng ra để cầm cự. Thú vị Diệt quy thần chủ mắt đẹp đầy vẻ hứng thú nồng đậm, tiệt đạo kiếm bên cạnh ngân vang không ngừng. tuyệt đạo kiếm đã cảm giác được một sự thức tỉnh xa xưa từ trong đan điền của bất hủ bá chủ rồi. Đại nhân, chính là đại nhân, yêu yên chi thất thần, sùng bái nói. Ở trong cùng cấp, hắn luôn vô địch. Quả thật chính là vô địch chi tư, yêu hồng lộ cố gắng đè ép nhịp tim đập nhanh của mình. Dù là nữ cường nhân... Nhưng khi gặp phải một nam tử khác so với mình càng thêm bá đạo, bản tính giống loài, dám yêu dám hận của yêu tộc khó mà áp chế. Là hắn quá mạnh, hay lão lôi quá mức thuộc lùi, vĩnh sinh lão tổ nhìn không được hỏi. Ngươi, lời này khiến lôi chấn thiên suýt chút tức chết, căm phẫn quát. Ngươi có giỏi thì vào đánh cùng hắn. Wow, thật đông vui nha, đảo mắt nhìn từng người pháp hưng, binh ngạo, u minh chi thần, vĩnh sinh lão tổ. Những khuôn mặt này đều trùng khớp với ký ức của thần huyền không? Bất quá còn thiếu thì phải, lạc nam hiếp mắt. Xúc sinh họ lãnh kia đâu? Trong tất cả địch nhân, kẻ lạc nam muốn giải quyết nhất không thể nghi ngờ là lãnh tàn. Bởi vì kẻ này là nguồn cơn bắt đầu tất cả mọi thứ, bắt đầu cho sự hủy diệt của bất hủ cổ tộc. Ngoài lãnh tàn ra, những kẻ khác diệt ai trước cũng không quan trọng. So với lạc nam, thần huyền huân vẫn luôn trầm lặng. Nhưng ngũ quan tuyệt mỹ của nàng lại tỏa sáng chưa từng có. Đây là sự tỏa sáng vi kích động, hưng phấn và tự hào vô hạn. Thật khó diễn tả thành lời.